tức h thế chương Hồng như thả ế giết tân mặt một quả bom tấn Trong t Câu người nói Sơn lòng người giới Giáp mọi của bom quả vị mọi người có mặt đều đã nghe nói về việc thực hiện hệ thống cấp bậc ở sư thành nhưng làm sao họ có thể tưởng tượng được ngô minh là những người đầu tiên có được tước vị như vậy dưỡng vân phi và những người khác có thể không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hoa cường thân là cảnh vệ đội lại biết rất rõ những người có tước vị đều có đặc quyền ở sư thành trước đây chỉ có những người trong ủy ban quản lý hoặc là thực lực đặc biệt cường hãn đồng thời đối sư thành có cống hiến trọng đại thì thức tỉnh giả mới có khả năng đạt được như vậy ngô minh chính là người sao nghĩ đến điều này hoa cường hoàn toàn tuyệt vọng nếu là người có chức tước thì dù có giết người trong sư tử thành cũng không cần lo lắng bất cứ trách nhiệm gì chưa kể là không có đủ chứng cứ chứng minh ngô minh giết người và ngô minh này dường như có mối quan hệ tốt với đội trưởng sơn hồng điều này được thể hiện rõ qua việc sơn hồng người thường ít khi cười nói lại có thể nói những lời khách khí như vậy hứa cường lúc này khá hối hận nhưng đáng tiếc trên đời này không bán thuốc hối hận ngô minh lúc này mới gật đầu với sơn hồng sau đó nói với hoa cường đội trưởng hoa n g ư ờ i nói nếu không có chứng cứ cũng sẽ bắt bất cứ người nào ngươi muốn còn nói là giết ta hôm nay đối với hoa cường này ngô minh không có ý định khách khí hoa cường nghe vậy lập tức thầm nói không tốt đối phương đang có ý định báo thù ngay lập tức nhưng không dám ngạo mạn nữa mà gượng cười nói hiểu lầm ngô tiên sinh đây hoàn toàn là hiểu lầm ta ta hắn ta rất lâu nhưng không nghĩ ra lý do để giải thích chuyện hắn làm có thể nói không chừa đường sống hắn thậm chí không biết phải nói gì ngô minh cười lạnh nhưng anh cũng lười nói nhảm nữa anh không muốn suy nghĩ về việc phải xử lý với hoa cường như thế nào dù sao đối phương vẫn là người của lực lượng cảnh vệ nên sơn hồng đương nhiên phải xử lý nhưng mẹ con tiểu trùng bị hoa cường bắt phải được thả ra vì vậy ngô minh nói đã là hiểu lầm vậy có nên thả hai mẹ con vô tội mà đội trưởng hoa bắt trước đó hay không hoa cường vội vàng đáp lại đúng đúng nhìn đầu óc của ta này ta sẽ thả họ ngay lập tức thả bọn họ ra không cần hắn ta nói gì một phó thủ bên người sơn hồng ở đằng kia đã nhanh chóng lấy máy liên lạc ra và gọi điện thoại nhưng nghe một lúc sau Hắn ta bước tới chỗ、sơn、Hồng với vẻ mặt khó hai khai, phụ chết, thì nhưng thương Sơn nói,、đội、trưởng Sơn, con tấn người nữ còn người con trai thì vẫn còn sống, nhưng cũng bị thương nặng. ta tới mặt tra trai bước bị bị với coi Cái đội lời gì? vẻ mẹ để đã lấy sắc mặt của sơn hồng thay đổi mặc dù hắn ta không biết mối quan hệ của hai người đối với ngô minh là gì nhưng nếu liên quan đến ngô minh mà bị bắt nếu có chuyện gì xảy ra thì ngô minh sẽ không bỏ qua sơn hồng cũng biết tính tình của ngô minh qua vài ngày sống chung với nhau đó là nếu người không phạm ta ta sẽ không phạm người nếu người phạm ta ta ác phạm người hoa cường nghe thấy điều này thầm nghĩ không tốt hắn biết cấp dưới của mình đối xử với tù nhân như vậy là không phù hợp xảy ra chuyện này sự tình rất khó giải quyết chẳng qua hắn cũng tin tưởng đối phương không dám làm gì mình rốt cuộc hắn ta cũng là thành viên của cảnh vệ đội lại xem ngô minh sắc mặt trầm xuống tuy rằng hai mẹ con không liên quan gì đến hắn ta nhưng cũng giống như tính cách của hắn ta đối phương bị nạn vì liên quan đến hắn ta và ngô minh cũng khâm phục người phụ nữ trung niên một mình nuôi con một tên cặn bã như hoa cường lại ra tay sát hại người vô tội có lẽ đây không phải là lần đầu nếu còn lưu giữ loại tai họa này thì có lẽ sẽ có nhiều người vô tội chịu thiệt đương nhiên đây chỉ là một cái cớ của ngô minh bởi vì lúc này sát khí của hắn ta đã không thể khống chế được đội trưởng ta hoa cường biết mình đã sai còn muốn nói gì đó nhưng ngô minh đã lao tới vung kiếm m ộ t k í c h chém chết hoa cường lần này tất cả mọi người đều choáng váng bọn họ phản ứng đầu tiên là suy nghĩ tốc độ người này quá nhanh hoa cường phân đội trưởng được tăng cường nguyên khí vậy mà không kịp phản ứng đã bị chặt đầu tốc độ này đơn giản là không thể tin được hơn nữa nói như thế nào thì hoa cường cũng là phân đội trưởng cảnh vệ đội nói d h ế t liền d h ế t cảnh vệ lúc này cũng có chút choáng ngợp nhưng sơn hồng rất bình tĩnh nói tất cả các ngươi đi ra ngoài trước chờ ta bên ngoài với tư cách là đội trưởng của sơn hồng những cảnh vệ thức tỉnh giả đó phải tuân theo mệnh lệnh và ngay lập tức rời khỏi biệt thự ngô huynh ngươi lần này có chút kích động hoa cường đáng chết thế nhưng có thể ngồi trên ghế phân đội trưởng cảnh vệ đội sư thành là có người ủng hộ hắn cũng may hiện tại ngươi đã có tước vị hơn nữa cũng có lý do vào lúc này người đứng sau hoa cường sẽ không nói gì nói không chừng về sau có thể động tay động chân bất quá ngươi yên tâm nếu có người muốn đối phó với ngươi sơn hồng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến bởi vì ta nợ ngươi một mạng sơn hồng lúc này nói hiển nhiên lời nói của anh ấy xuất phát từ thành ý ngô minh tự nhiên có thể nhìn ra mà nói sơn huynh cảm ơn ngươi vì chuyện lần này nếu không phải ngươi đến sự tình sợ sẽ nháo đến không thể vãn hồi bất quá ngươi yên tâm ngô minh ta không phải người không biết nặng nhẹ chẳng qua hắn hại chết người hơn nữa chuyện này vẫn là bởi vì ta cho nên ta cần thiết giết hắn liền tính sau lưng hoa cường có người ta cũng không sợ ngô minh nói những lời này tự nhiên là có vốn liếng bây giờ với những mối quan hệ của mình hắn ta cũng có thể quấy một phương phong vân nếu dựa vào thực lực ngô minh có một thi thể phi long nguyên một bộ da rồng đến lúc đó chế tạo ra một kiện hộ giáp lại đi tìm lão kiếm thánh học tập kiếm kỹ lúc đó ngay cả ủy ban quản lý cấp cao cũng không dám trêu chọc nếu đối phương dám can đảm đến chọc phiền toái ngô minh tuyệt đối có tin tưởng khiến đối phương rơi xuống kết cục giống trương cung sơn hồng đương nhiên không biết con bài tẩy của ngô minh hắn ta nghĩ rằng ngô minh nói chuyện trong lúc tức giận nhưng hắn ta chỉ cười và không nói gì thêm dù thế nào đi nữa hắn ta đã coi ngô minh là bằng hữu đặc biệt mạng của mình đều do đối phương cứu về tự nhiên là không thể không quan tâm bởi vì trời đã khuya hắn ta nói ngắn gọn vài câu với ngô minh sau đó phân phó người đem tiểu trùng trị liệu xong đưa tới lúc này mới mang theo thi thể hoa cường rời đi cho đến lúc này đám người dưỡng vân phi mới dám tới nói chuyện với ngô minh ngô ca ta phục rồi ngươi giết phân đội trưởng của họ trước mặt cảnh vệ mà không ai dám nói gì ngay cả đội trưởng viêm long của chúng ta cũng không có khí phách bậc này bất quá cái gã họ hoa thật đáng chết loại người này chết không đáng tiếc nhạc thần lúc này hưng phấn nói nói đến tính cách thì có phần giống với trần tam niên đều là loại nói nhiều dũng vân phi trầm ổn hơn rất nhiều suy nghĩ một chút rồi nói ngô huynh tuy rằng chuyện này tạm thời được giải quyết nhưng có bao giờ ngươi cho rằng chúng ta vẫn là thế đơn lực mỏng nếu ngay từ đầu thực sự có thực lực thì hoa cường sẽ không dám t r e o chọc đến chúng ta ngô minh sửng sốt nhưng lời nói của dũng vân phi đã nhắc nhở hắn ta bây giờ đã đến lúc phát huy sức mạnh của bản thân ít nhất là kéo theo một nhóm huynh đệ cùng chí hướng để không phải lúc nào cũng phải tự mình giải quyết bất cứ việc gì d ư n g vân phi bọn họ rõ ràng là một sự lựa chọn tuy nhiên loại chuyện này cần phải xem xét về lâu dài ngô minh nghĩ lại và nói d ư n g huynh vấn đề này thì ngươi nói đúng nhưng vẫn chưa phải lúc điều quan trọng nhất là phải tăng lên thực lực cá nhân các ngươi trước ta đây một ít huyết thanh cây huyết một ngươi và các huynh đệ bị thương cùng uống ta sau đảm bảo ngày sau sẽ không i phục h thực ư cũ, lực của các n ư ơ i sẽ đến ư ợ c cải cũng có thiện. Phi khi nói Minh sốt nghe h Dũng Vân Phi cũng sửng sốt khi nghe nói Ngô u y t t h a h huyết h cây một, ắ nửa biết biết hiện nhiên Minh nói thiên kim, chính là vạn kim huyết mua.thế huyết thanh rất thanh trong khó nhưng hắn không phẩm phẩm, chính không Không của của Ngô đừng vạn Ngô đến n được. cực cực là là canh giờ người của sơn hồng cũng đã mang theo tiểu trùng bị thương tới thiếu niên này không quá mười lăm tuổi m ặ t đầy sẹo nhìn thấy ngô minh liền quỳ xuống không nói lời nào hắn đã biết ngô minh đã báo thù cho mẹ mình và trong lòng tiểu trùng đã coi ngô minh là người đáng tin cậy nhất ngô minh cũng đã cho tiểu trùng uống một ít huyết thanh nhưng điều mà ngô minh không ngờ là đêm đó tiểu trùng đã thức tỉnh thành công và trở thành một thức tỉnh giả thì ra trước đó tiểu trùng đã lấy bộ thu thập nguyên khí mà ngô minh đưa cho hắn trong khoảng thời gian này hắn đã hấp thu rất nhiều nguyên khí hiện tại uống một n g ụ m huyết thanh lập tức thức tỉnh trên thực tế huyết thanh có tác dụng tăng tốc độ thức tỉnh của người thường cũng chính vì vậy mà nó mới quý giá như vậy ngày thứ hai lôi tiên sinh cũng tìm đến ngô minh lần này hắn ta giới thiệu cho ngô minh đi thu thập thẻ bảo hộ đương nhiên biết được nội tình chuyện bên trong hiện tại ngô minh cùng đội tìm kiếm của bọn họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lôi tiên sinh cũng nhận được phần thưởng tương ứng tự nhiên hắn ta khá vui mừng ngô minh ngươi làm tốt lắm ta biết ngươi bản lĩnh không nhỏ không sai lần này kiếm được nhiều tiền đoạt được tước vị nhất định phải thể hiện lôi tiên sinh cười nói nửa đùa nửa thật không sao lôi ca anh có thể chọn bất cứ nhà hàng nào ở sư thành n g ô minh hào sản nói hiện tại anh không thiếu tiền bất kỳ một viên bí ngân huyết thanh cây huyết m ộ t và thi thể phi long đều có thể đổi được hàng trăm nghìn đồng vàng tự nhiên có sự tự tin như vậy khó được tiểu tử ngươi có tâm tư này nhưng công hội thức tỉnh giả có rất nhiều việc phải làm một ngày khác vậy ta nghe nói ngươi đã giết một phân đội trưởng cảnh vệ đội chuyện này không phải ta nói ngươi thật sự là có chút kích động điều này tương đương với thách thức quyền uy của ủy ban quản lý bất quá cũng may ta cùng lỗ đại sư đều có thể thay ngươi chu toàn một chút ta nghe nói rằng một đội trưởng cảnh vệ đội cũng nói chuyện thay ngươi đúng rồi lỗ đại sư nói ngươi có rảnh có thể đi tìm ông ta lôi tiên sinh nói trước khi rời đi nghe những lời này trái tim của ngô minh cũng ấm lên lôi tiên sinh này là người bạn đầu tiên anh kết giao khi đến sư thành lúc đầu ngô minh chỉ nghĩ rằng đối phương quan tâm đến tiềm lực và sức mạnh của anh bây giờ xem ra đối phương thực sự coi anh là bằng hữu về phần lỗ đại sư cho dù lôi tiên sinh không nói gì ngô minh cũng đã lên kế hoạch tìm đối phương hiện giờ thiết tượng vẫn chỉ là cấp một vì vậy cho dù có nguyên liệu cao cấp như da rồng thì thiết tượng cũng không thể chế tạo được trong thời điểm hiện tại và ngô minh muốn tìm lão kiếm thánh trước khi đợt nâng cấp tiếp theo rơi xuống vì vậy một bộ giáp có khả năng phòng thủ cao hơn bộ l i ệ p nhân bị giáp là đặc biệt quan trọng lỗ đại sư sống ở thành phố trung tâm nhưng nơi ông ta làm việc lại là một căn nhà có vẻ kín đáo trong nội thành tuy rằng căn nhà kín đáo nhưng những người đứng đợi ngoài cửa đều là những người nổi tiếng lẫy lừng ở sư thành đều có một số đội hàng đầu trong số họ bọn họ chờ ở nơi này cũng không vì cái gì khác chỉ vì có thể nhờ lỗ đại sư giúp bọn họ chế tạo vũ khí cùng hộ giáp trong tân thế giới tất cả các loại quái vật tràn lan đương nhiên họ có thể có một bộ áo giáp kiên cố bền bỉ và vũ khí cường đại thì khả năng sống sót của họ trong tự nhiên cũng sẽ được cải thiện đây cũng là lần đầu tiên ngô minh đến lò rèn của lỗ đại sư đang suy nghĩ tìm cách vào thì lúc này có một thanh niên đi tới trước cửa nói ngươi cũng đến để nhờ đại sư rèn một cái gì đó đúng không ngô minh nhìn về phía thanh niên gật đầu mục đích của hắn ta thật sự là như vậy là cá nhân hay là đại biểu đoàn đội người thanh niên hỏi lại như thể cùng một câu hỏi đã được hỏi nhiều lần và đã quen thuộc với nó cá nhân đi qua đó xếp hàng đi tối mịt mới đến lượt ngươi thanh niên chỉ một chỗ nói ngô minh nhìn qua đi đó là một dãy ước chừng có hai ba mươi người nửa ngày còn không thể nào vào được một người chiếu tư thế này đừng nói trời tối hừng đông cũng không tới phiên a ngô minh bật cười không để ý đến người thanh niên kia lập tức hướng lò rèn đi đến huynh đệ có phải lần đầu tiên ngươi đến đây không nói cho ngươi biết quy định xếp hàng là do lỗ đại sư đặt ra chen ngang mà không xếp hàng trăm phần trăm sẽ bị đuổi ra ngoài thanh niên kia hảo tâm khuyên nhủ ngô minh dừng lại không phải bởi vì lời nói của người thanh niên mà là ở cửa ra vào có mấy thức tỉnh giả canh cửa nghĩ rằng mình nên chào hỏi lỗ đại sư trước ngô minh lấy điện thoại di động ra và bấm số của lỗ đại sư số lần trước là do lỗ đại sư nói với ngô minh nghe nói trong toàn bộ sư tử thành nhất định có không quá hai mươi người biết số của lỗ đại sư sau mười giây thiết bị giao tiếp được kết nối tiểu ngô ngươi đã trở lại rồi sao hảo hảo trở về thì tốt hôm nay không được đội trưởng viêm long và thương khung ủy thác ta chế tạo vũ khí ta còn phải đẩy nhanh tốc độ lỗ đại sư nói thẳng ngô minh biết tính cách của lỗ đại sư rất thẳng thắn ông ta nói như vậy cũng không phải cố ý đùng đẩy đánh thái cực mà là thật sự bận tối mày tối mặt bởi vì xem mình như người một nhà mới nói như vậy nhưng mà ngô minh cũng đang rất gấp hắn ta biết mình phải cho vị sư phụ mê muội rèn đúc này một chút lợi hại nga vậy quên đi ta sẽ tìm người khác xem bộ da rồng này nói xong ngô minh cúp máy điện thoại di động nhưng không có rời đi mà là đứng chờ ở cửa ngôn minh tin một người bị ám ảnh rèn đúc như lỗ đại sư không bao giờ có thể bình tĩnh được khi nghe da rồng phải biết sinh vật loại rồng cũng giống như sinh vật khổng lồ sinh vật thấp nhất là cấp ba sinh vật ngay cả trong trong số những sinh vật cấp ba cũng là tồn tại đỉnh cao chỉ cần là thợ rèn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tự tay chế tạo áo giáp quả nhiên chưa đầy một phút cánh cửa lò rèn được mở ra lỗ đại sư còn đang mặc quần áo rèn s á c h theo một cây thiết chù y v ọ t ra ông ta sắc mặt đen thui lúc này cũng không có thời gian lao đi mà nhìn xung quanh rõ ràng là đang tìm người trong số những người đang xếp hàng bên ngoài có không ít người nhãn lực sắc bén nhìn thoáng qua đã nhận ra người này là lỗ đại sư lập tức chào hỏi từng người một xin chào lỗ đại sư ta đến từ đội lợi kiếm ta đến từ đội tinh tú ai ngờ lỗ đại sư không thèm để ý tới bọn họ nhìn thấy ngô minh liền tiến lên bắt lấy ngô minh lập tức hướng lò rèn kéo trở về chưa nói đến những người xếp hàng bên ngoài ngay cả bản thân ngô minh cũng sửng sốt không ngờ lỗ đại sư lại phản ứng lớn như vậy hơn nữa hắn ta còn phát hiện ra một chuyện còn kinh khủng hơn đó là lỗ đại sư tuyệt đối là cao thủ thâm tàn bất lộ chưa nói đến kỹ năng chiến đấu chỉ riêng lực lượng liền viễn siêu chính mình nếu thật sự đánh nhau thì chưa biết ai thắng ai thua không lâu sau khi lỗ đại sư kéo ngô minh vào lò rèn trợ lý của lỗ đại sư bước ra thông báo rằng hôm nay lỗ đại sư nghỉ một ngày và tất cả các đơn đặt hàng đều bị hoãn lại những người thông minh ngay lập tức biết rằng điều này chắc chắn có liên quan đến thức tỉnh giả trẻ tuổi vừa rồi một ít đoàn đội lớn bắt đầu tìm người tìm hiểu tin tức người kia phái người đi tìm xem người đó là ai có thể khiến lỗ đại sư lại tự mình xúc động khẳng định không phải nhân vật bình thường nói không chừng có thể thông qua hắn có được mối quan hệ với lỗ đại sư một số đội thức tỉnh lớn đều truyền đạt mệnh lệnh như vậy lúc này ngô minh đã ở trong lò rèn của lỗ đại sư thoải mái uống trà ở phía đối diện lỗ đại sư nhìn thẳng vào bộ l i ệ p nhân bì giáp mà ngô minh đang mặc lần trước ngô minh không mặc ở nhà nên đây là lần đầu tiên lỗ đại sư nhìn thấy nó từ con mắt của lỗ đại sư tự nhiên có thể thấy bộ giáp da mà ngô minh đang mặc giống với áo giáp hợp kim nguyên khí và phế thổ quân đao trước đây đều là bút tích xuất từ vị đại sư nào đó lập tức xoa xoa tay muốn bắt ngô minh cởi ra cho ông ta nghiên cứu kể từ lần trước khi nghiên cứu áo giáp hợp kim nguyên khí và phế thổ quân đao lỗ đại sư cảm thấy kỹ năng rèn của mình đã tiến bộ trở lại điều này khiến ông càng kính trọng bậc thầy rèn bí ẩn mà ngô minh nói đối với lỗ đại sư ngô minh là một người luôn có thể tạo ra những điều kỳ tích ngô minh biết lỗ đại sư đang nghĩ gì nhưng lần này hắn ta muốn để lỗ đại sư nhìn bộ da rồng xem có thể chế tạo một bộ áo giáp có sức phòng ngự cao hơn liệt nhân bị giáp trong thời gian ngắn không bằng cách này hắn ta đi tìm vị kiếm thánh già và tranh giành các t h ể nâng cấp cũng có thể là một lợi thế tuyệt đối mà này ngô minh không phải nói ngươi có da rồng sao có phải gạt ta không lấy ra xem thử lỗ đại sư thật vất vả đem ánh mắt từ liệt nhân bị giáp dời đi lúc này mới nhớ tới mục đích ngô minh tới đây ngô minh không nói nhảm trực tiếp lấy ra thi thể phi long bị hóa thẻ lỗ đại sư không phải loại phúc hắc tiểu nhân ông ta nhất định sẽ không thèm muốn thi thể phi long này điểm này ngô minh vẫn là rất có nắm chắc khi thẻ bài được giải trừ một thi thể phi long dài năm phẩy sáu mét lấp đầy căn phòng phải biết rằng đó là vì phần lớn máu thịt của thi thể phi long đã bị dây mây huyết một nuốt chửng nếu không thì kích thước sẽ còn lớn hơn khoảnh khắc lỗ đại sư nhìn thấy thi thể của phi long đôi mắt của ông ta trợn trừng ngay lập tức ông ta đứng dậy đưa tay chạm vào những vẩy rồng gần như hoàn hảo trên thi thể như thể đang chạm vào làn da non nớt của cô gái trên khuôn mặt hiện lên vẻ thỏa mãn khó tả thật sự là thi thể phi long tuy rằng chỉ là sinh vật cấp ba nhưng dù sao cũng là thi thể phi long ta còn có thể vận dụng hợp lý tạo ra ít nhất bảy tám kiện áo giáp lỗ đại sư giờ phút này đã kích động cả người phát trung độ cứng của da rồng giống như một tấm da được kim loại hóa nó là vật liệu rèn hàng đầu là một ngô minh cười cười sau đó lại đem thi thể trồng hóa thành một tấm thẻ bài lúc này lỗ đại sư trong lòng nóng nảy nhưng cũng có phản ứng lại tươi cười nói tiểu ngô ngươi muốn ta giúp ngươi chế tạo áo giáp đúng không ngươi xem hiện giai đoạn này ở sư thành nói về tay nghề ai có thể so sánh qua ta thứ này sớm hay muộn cũng phải để ta tới giúp ngươi xử lý nếu lời này bị những người khác nghe được tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt lỗ đại sư thân phận gì liền tính là đối mặt ủy ban quản lý cũng là vẻ mặt nghiêm túc có từng dùng ngữ khí ăn nói khép n ế p như thế này bao giờ chỉ là cả ngô minh và lỗ đại sư đều không nghĩ là có vấn đề gì ngô minh có nội tình cùng kiêu ngạo hắn ta và lỗ đại sư là ngang hàng luận giao đến nỗi lỗ đại sư càng không cảm thấy có vấn đề gì không nói ngô minh có thể ba lần bốn lượt lấy ra nguyên liệu trân quý mà người khác khó có được liền nói ngô minh nhận thức một vị đoán tạo đại sư cường đại khác cũng đủ làm cho ông ta tôn kính nhìn thấy lỗ đại sư thực sự chút nóng nảy ngô minh cười nói lỗ ca ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp ta chế tác một bộ áo giáp thôi nhưng phải nhanh lên sáng mai ta sẽ cần dùng nếu ngươi có thể giúp ta ta có thể cho ngươi một mảnh da rồng lỗ đại sư nghe vậy lập tức lắc đầu nói sáng mai sao làm sao có thể nhất là với vật liệu cao cấp như da rồng ít nhất cũng phải mất ba ngày ta phải nghĩ tới hình dáng và từng chi tiết không được có sai sót ngô minh lắc ngón tay và nói với giọng rất chắc chắn chỉ còn có năm ngày tiếp theo là thẻ nâng cấp rơi xuống ngô minh phải chạy đua với thời gian còn phải đi tìm vị kiếm thánh già bởi vì ngô minh có thể đoán trước được cuộc tranh giành thẻ bài nâng cấp lần này rất đẫm máu đặc biệt là thẻ bài nâng cấp cấp ba vốn là tâm điểm tranh giành của các cao thủ đây là kế hoạch của ngô minh không thể chậm trễ cho dù không có áo giáp mới ngô minh cũng phải thực hiện theo kế hoạch ban đầu lỗ đại sư nghe vậy ông ta biết ngô minh nhất định phải có lý do của chính mình cân nhắc một chút mới nói tiểu ngô nhất định là chế tạo áo giáp đã muộn rồi nếu sư phụ rèn mà ngươi biết ngươi có thể đi tìm ông ta hỗ trợ chắc chắn ở đây ta không làm được còn luyện chế lại bộ áo giáp da thì phải mất cả một buổi chiều và cả đêm hẳn là còn kịp khi ngô minh nghe được nửa câu đầu thầm nghĩ thiết tượng có thể chế tạo đã không tới tìm ngươi nhưng khi nghe đến nửa câu sau ngô minh cũng có phản ứng đúng vậy lỗ đại sư trước đây còn không phải là đem phế thổ quân đao cải tạo thành cùng bạo chi nhận sao không có gì phải bàn về tay nghề của lỗ đại sư nếu có thể đem liệt nhân bị giác cải tạo một chút thêm vào nguyên liệu da rồng đó là không gì có thể tốt hơn ngô minh lập tức quyết định đương nhiên sử dụng da rồng như thế nào là do lỗ đại sư quyết định để cảm ơn đối phương ngô minh nhất định phải tặng một phần da rồng cho lỗ đại sư làm phần thưởng đồng vàng lỗ đại sư không thiếu nhưng lại ậm ờ tiếp nhận nguyên liệu này tiểu ngô ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ nếu ngươi không có việc gì khác thì ở lại giúp ta tốc độ còn có thể nhanh hơn lỗ đại sư nói là làm ngô minh cũng gật đầu anh cũng muốn xem tay nghề của lỗ đại sư tiếp đó lỗ đại sư điểm vào tạp sách của mình hóa ra là một tạp sách quý hiếm chỉ nhìn hình dáng thì có vẻ đây là một tạp sách được làm bằng thép dày nặng lớp da bên ngoài tràn đầy kết cấu kim loại tạp sách đoán tạo giả đây là ngô minh biết được sau khi xong việc có vẻ như lỗ đại sư cũng là một người có kỳ ngộ ngay sau đó lỗ đại sư đã lấy ra một tấm thẻ và kích hoạt thẻ phanh một con dao lột da xuất hiện trên tay lỗ đại sư nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của ngô minh lỗ đại sư giải thích vẫy của sinh vật rồng rất cứng dùng vũ khí thông thường cũng khó có thể sát thương chúng chứ đừng nói đến việc sử dụng vẫy của chúng để tạo ra thiết bị con dao lột da là một công cụ độc quyền mà ta có được khi thăng cấp thức tỉnh giả cấp hai hẳn là chuyên dùng để cắt da rồng ngô minh không tin tà còn lấy c u ồ n g bạo chi nhận cắt thử không nghĩ tới c u ồ n g bạo chi nhận sắc bén cùng cứng rắn vậy mà thậm chí không thể phá vỡ vẫy rồng màu đỏ sẫm này dù cố gắng hết sức cũng chỉ có thể vẽ một số vết trắng nông trên vẫy rồng Lúc này ngô minh mới i b ế thời gian sau lỗ đại sư rất ít nói toàn lực tập trung vào việc cường hóa liệt nhân bì giáp lúc đầu ngô minh có thể giúp một chút nhưng lỗ đại sư tự mình làm nốt phần còn lại trong khoảng thời gian này ngô minh đi ra ngoài và trở về biệt thự nhỏ dưỡng vân phi và những người còn lại trong đội liệp ưng uống huyết thanh nên thương thế đã bình phục ngô minh yêu cầu dưỡng vân phi tổ chức lại đội liệp ưng hắn ta cũng để tiểu trùng tham gia theo kế hoạch của ngô minh đội liệp ưng sẽ phát triển độc lập trước cứ như vậy chính mình về sau cũng coi như là có thế lực nhất định chỉ là ở giai đoạn này ngô minh còn rất nhiều việc phải xử lý chỉ có thể để dưỡng vân phi dẫn dắt bọn họ dần dần trưởng thành đối với dưỡng vân phi ngô minh cũng rất tin tưởng cũng tin tưởng vào cách nhìn người của mình sau khi mọi việc được giải quyết xong ngô minh quay trở lại s ư ở n g rèn của lỗ đại sư người vẫn đang bận rộn cũng may lỗ đại sư là thức tỉnh giả cấp hai thân thể được tăng cường nguyên khí bằng không loại công việc cường độ cao này đừng nói là một người lớn tuổi ngay cả những người trẻ tuổi cũng không thể chịu được sáng hôm sau lỗ đại sư gọi ngô minh đến nhìn thấy bộ áo giáp trên thẻ khiến ngô minh rất phấn khích đối với vận dụng long lân cùng kim loại quả thực là gãy đúng chỗ ngứa ở một số nơi trọng yếu có những tấm kim loại trộn với bí ngân và kim loại cao cấp độ cứng đã đạt đến năm điểm đáng kinh ngạc thậm chí ở một số bộ phận không cần phòng ngự quá mạnh dù chỉ sử dụng da rồng mà độ cứng cũng rất ấn tượng đạt bốn điểm có thể nói mặc bộ áo giáp vào giai đoạn này n g ô minh đối chiến người không đủ thực lực mặc kệ đối phương đánh như thế nào cũng không có việc gì ngoài ra hình dáng của bộ áo giáp da kim loại này cũng đã biến hóa khiến nó trở nên trầm thấp và điềm đạm hơn nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy đây là một tác phẩm phi thường đây là tác phẩm ta hài lòng nhất mặc dù nó được cải tiến dựa trên nguyên t á c nhưng đây vẫn là tác phẩm ta hài lòng nhất thử xem đi lỗ đại sư p h ả n phất như nhìn chằm chằm một kiện tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ nhất trong mắt tràn đầy tự hào ngô minh cõi lòng tràn đầy chờ m o n g cũng rất muốn mặc bộ áo giáp này trên người thật sự là phi thường kinh người tổng thể trọng lượng không cao rất vừa vặn ngay cả một số chiêu thức công kích khó cũng dễ dàng làm được ngô minh thành khẩn kêu lên lỗ đại sư cười nhẹ sau đó nói ta chỉ dùng chưa tới một năm năm bộ da rồng trừ phần thưởng ngươi tặng còn lại đây ta vẫn kiếm được lời nếu bộ da rồng này xuất hiện trong hội đấu giá ước tính những đội đó sẽ tranh nhau vỡ đầu ngô minh nhìn thấy một đống da rồng khác đúng như lời nói của lỗ đại sư lỗ ca cảm ơn ngươi đây là một chút tâm ý khác của ta không liên quan gì đến việc ngươi giúp ta chế tạo trang bị đó là một món quà nhỏ của ta ngô minh từ trong l ò n g ngực lấy ra một cái chai giống như bình rượu nhỏ bên trong tự nhiên là huyết thanh cây huyết mục lỗ đại sư nhân phẩm không tồi ngô minh tự nhiên sẽ không keo kiệt hảo tiểu tử biết ta thích nhất là uống rượu tới tới tới để ta nếm xem là rượu gì lỗ đại sư tưởng là rượu nên nhận lấy ngô minh không giải thích mà nói thẳng lỗ ca gần đây ta phải đi xa mấy ngày lần này ra ngoài mang theo bộ giáp của ngươi ta cảm thấy an tâm hơn rất nhiều nói xong ngô minh đã sải bước ra ngoài lỗ đại sư cười mở nắp chai uống một h ớ t ngay sau đó sắc mặt ông ta thay đổi ngay lập tức chất lỏng trong miệng hóa ra vô cùng thanh thuần khi vào đến dạ dày lập tức hóa thành một dòng nhiệt lưu nhanh chóng lan đến tứ chi của cơ thể và truyền đến từng tế bào máu lỗ đại sư cảm thấy nguyên khí khôi phục nhanh chóng thậm chí có chút tiến bộ hơn nửa thể chất mệt mỏi cũng bị cuốn trôi đi đây là cái gì lỗ đại sư hỏi trong tiềm thức nhưng ngô minh lúc này đã rời đi ông ta sửng sốt nửa ngày mới đem nắp bình đóng chặt đem hơn phân nửa bình chất lỏng màu đỏ giấu đi nói giỡn thứ tốt như thế này hiển nhiên không có khả năng một lần đều uống xong đồng thời lỗ đại sư đối với ngô minh càng thêm tò mò tiểu tử này lần nào cũng có thể đem ra một số thứ tốt phải nói là ta đã nhìn thấy nhiều cao thủ ở sư thành nhưng chưa từng gặp qua một người lợi hại như vậy thành tựu không thể h ạ n lượng không thể h ạ n lượng a nói xong lỗ đại sư xoa xoa bàn tay lại tiếp tục công việc đối với ông ta rèn là lẽ sống và là tất cả về phần ngô minh hắn ta đã lái xe ra khỏi sư thành với bộ liệt nhân bị giáp tăng cường chiếc xe đang chạy trên đường nhưng ngô minh đang nghĩ về thông tin lão kiếm thánh trong kiếp trước của mình đã một năm ba tháng sau thảm họa ngô minh và lưu bân vẫn chăm chỉ làm việc ở sư thành giống như hầu hết những thức tỉnh giả ở tầng chót mặc áo giáp mỏng và đi săn thú rừng với vũ khí thông thường để đổi quái vật lấy các vật dụng sinh hoạt khi đó ngô minh không có nhiều thẻ cho dù hắn ta có chúng đều là những thẻ cấp thấp tất nhiên khi buồn chán vào các ngày trong tuần Thứ thích nhất một thoại Thành. Trong số đó có một thức tỉnh thống tình một thứ túi thánh biết. họ nghe những chuyện huyền hệ phân nhận hồ không cho gọi câu của có cũng cùng của cấp, được của người đồng nói giả, già là là mà về vô kiếm số Sư số dưới ai đó ở bỏ và một tháng sau hắn ta tình cờ nghe tin có người gặp phải sinh vật cường đại ngoài tự nhiên dùng thẻ trinh sát để xem thì anh chỉ thấy được tên của sinh vật cường đại này đó là kiếm thánh già thức tỉnh giả trong lòng liền biết chắc chắn chiếc đồng hồ bỏ túi trên tay có liên quan đến lão kiếm thánh nên mạo hiểm xông vào khu vực nguy hiểm và tìm gặp lão kiếm thánh và hóa ra là hắn ta đã đúng vài ngày sau khi thức tỉnh giả trở lại hắn ta đã nắm giữ được một kiếm kỹ cực kỳ đáng sợ và sức mạnh của hắn ta được cải thiện nhanh chóng cuối cùng được một đội hàng đầu ở sư thành thu nhận làm thành viên nòng cốt ngô minh nhớ rất rõ điều này vì vậy khi anh nhìn thấy chiếc đồng hồ bỏ túi của kiếm thánh già trong khu vực ám tiêu anh lập tức trả giá và lấy nó theo trí nhớ khu vực có lão kiếm thánh là một khu vực nguy hiểm cách sư thành một trăm km về phía bắc ở giai đoạn này không có thức tỉnh giả nào dám tới một nơi như vậy dù sao nếu như không may mà gặp phải sinh vật cấp ba thì không có chỗ kêu oan xe một đường rong r ủ i đến khu vực không có ai a mổ cũng chạy ra ngồi xuống ghế lái phụ để hóng gió nhưng dù vậy Ngô Minh cũng gương Ngô Minh thở dài khi nhìn thấy hàng ghế sau trống trơn. Lần này, gì ghế công cảm mặc Minh cũng mất thiếu thiếu cái chiếu dài khi thấy hậu, thở thấy thành thể được lấy Qua sau đó. đã dù bây giờ cho dù răng hàm và nhị nha được ký sinh trên những thi thể bình thường thì sức chiến đấu mà nó mang lại hoàn toàn không phải thứ mà ngô minh mong muốn ngay cả thi thể của chiến binh thổ dân đôi khi cũng không theo không kịp tranh đấu chẳng qua ngô minh không vội trăng hàm và nhị nha vẫn ở đó khi tìm được thân thể thích hợp bọn chúng cũng có thể ký sinh tất nhiên loại thi thể này cần thiết phải hoàn hảo mới có thể ký sinh được nếu hư hao quá nghiêm trọng cũng không được còn phải đáp ứng các điều kiện khác từ bỏ những tạp niệm này ngô minh bật cd trên ô tô lên đặt một chiếc đĩa và nghe nhạc nhẹ ngô minh rong ruổi ở trên đường không có một bóng người ai cũng không biết phía trước đến tột cùng là nguy hiểm không biết hay vẫn là kỳ ngộ vài giờ sau xe của ngô minh đậu cạnh một cây xăng bỏ hoang nó rất gần với một thị trấn của quận vì vậy dọc theo con đường có thể thấy nhiều xe bỏ hoang đậu bên đường giữa đám cỏ vốn đã rất rậm rạp thỉnh thoảng sẽ tìm thấy một số quần áo và búp bê rách nát về phần thi thể ngô minh không tìm thấy một cái nào chỉ có một số đã thành xương khô mô tả tình cảnh thê thảm sau thảm họa cây xăng đã hết xăng từ lâu hòm thư phủ một lớp tro bụi dày đặc trong cửa hàng tiện lợi cạnh cây xăng đã hết sạch không còn gì hiển nhiên đã bị cướp không biết bao nhiêu lần ngô minh lúc này bên tai vừa động nghe thấy động tỉnh gì đó quay đầu lại liền thấy phía xa xa có vài bóng người l ã o đảo chạy tới cơ thể khô gầy hầu như không có một mảnh vải nhưng được bao phủ bởi một lớp trùng giáp màu đen trên các bộ phận chính những chiếc răng to mang tính biểu tượng đây là loài trùng nhân mà ngô minh rất quen thuộc và chúng ở dạng thứ hai chẳng qua ngô minh đã không còn là người sống sót ở vũ thành đối mặt với dạng trùng nhân thứ hai ngô minh hiện tại không cần bất kỳ sủng vật nào tự mình có thể dễ dàng giải quyết rút ra cùng bạo chi nhận ngô minh hai chân dậm trên mặt đất lao ra như báo khoảng cách hơn mười mét nháy mắt đã tiếp cận hàng quan lóe lên hai tên trùng nhân đã bị chặt đứt ngang người mặc dù là trùng giáp kiên cố cũng khó có thể ngăn cản những trùng nhân khác cũng bị ngô minh giết chết trong ba hơi thở so với những trùng nhân cấp hai này ngô minh giống yêu quái hơn nhưng ngô minh từ những trùng nhân này suy đoán phải có một trùng huyệt rất lớn ở gần đó ký sinh trùng tộc là một tộc đàn phi thường kỳ lạ xét về góc độ nào đó thì theo thời gian chúng sẽ trở nên yếu đi hoặc mạnh lên điều này liên quan trực tiếp đến cơ thể mà chúng ký sinh nói chung phải có một nơi cư trú quy mô lớn của con người ở thì trùng nhân mới xuất hiện tức là thành phố hoặc quận lỵ và đó là nơi mà lần này ngô minh sẽ đến bởi vì lão kiếm thánh chính là xuất hiện trong đống đổ nát của một thị trấn thuộc quận ngô minh tiếp tục lái xe về phía trước bên đường càng ngày càng nhiều ô tô sau đó cao ốc hai bên đường cũng là từ không đến có khi ngô minh rẽ vào một khúc cua thì đã tới một con phố trong bảy tháng qua đống đổ nát của thị trấn không có con người đặt chân đến hiện tại có những loài thực vật đột biến ở khắp mọi nơi toàn bộ thị trấn của quận đều tươi tốt và xanh tươi nếu nhìn ở một góc độ khác nó thậm chí còn đẹp hơn thế giới cũ có thể nói là đang từ từ trở về nguyên bản ngô minh yêu cầu a mổ bay lên không trung để cảnh giới trong quận có rất nhiều cao ốc đặc biệt là ở một số con phố và ngõ nhỏ vì tầm nhìn hạn chế nguy hiểm thường chỉ sau khi tiến đến mới phát hiện nên phải hết sức chú ý ngoài ra ngô minh cũng triệu hồi ba sủng vật bởi vì thẻ linh nguyên rất quý giá nên ngô minh chỉ triệu hồi những sủng vật có thể mua được từ thương hội một con gấu nâu hai vệ binh long khoa chúng nó ứng đối một ít địch nhân bình thường vẫn là không có bất luận vấn đề gì chỉ tiếc là trước mắt ở sư thành vô luận là công hội thức tỉnh giả hay là thiên cơ thương hội đều không có bán sinh vật cấp hai nhưng tin tưởng miễn là đợt t h ể nâng cấp tiếp theo đến và số lượng thức tỉnh giả cấp hai tăng lên tình hình sẽ được cải thiện khi đi ngang qua một siêu thị nhỏ cỏ mọc ung tùng bên cửa ngô minh dừng lại anh thăm dò xem bên trong có thứ gì không lúc này nguồn cung cấp duy nhất chỉ có ở sư thành đặc biệt là thực phẩm vì gia vị thiếu thốn nên phần lớn đều là một hương vị nếu có thể tìm được một ít gia vị mang về cũng không tồi chỉ là mong ước của ngô minh đã thành hư vô kệ hàng trong siêu thị nhỏ đã trống từ lâu đến một bao muối cũng không có không chỉ có vậy lại có năm hoặc sáu trùng nhân đang đứng bên trong bởi vì chúng không thích ánh sáng mặt trời những trùng nhân này ẩn náu trong các tòa nhà vào ban ngày nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sợ ánh sáng mặt trời nếu tìm thấy thức ăn chúng vẫn sẽ khuynh xào x u ấ t động qua lớp kính bụi bặm ngô minh và tên trùng nhân bên trong chạm mắt nhau chúng lập tức gầm lên một tiếng rồi đập vỡ kính lao ra ngoài ngô minh thầm mắng một tiếng gấu nâu và vệ binh long khoa cùng xông lên lần này ngô minh không động thủ nếu tất cả trận chiến đều chính mình động thủ thì ngô minh sẽ không còn bao nhiêu sức lực hắn ta phải đề phòng khả năng bị một số lượng lớn trùng nhân tấn công đúng như ngô minh nghĩ hắn ta đã gặp phải rất nhiều trận chiến quy mô nhỏ trên đường đi nhưng không ngờ chưa bao giờ chạm trán với một nhóm trùng nhân nhiều hơn hai mươi con bản thân điều này hơi bất thường phải biết rằng một khi bỏ ký sinh chiếm khu vực sinh sống của con người trên quận lị tốc độ sinh sản sẽ tăng lên với tốc độ tên lửa theo ước tính của ngô minh số lượng ký sinh ở đây là ít nhất một trăm nghìn nhưng trước mắt toàn bộ chỉ là hai ba tiểu mưu quả thật là cổ quái vì vậy ngô minh trở nên can đảm hơn và đi thẳng đến trung tâm của quận trên đường đi cũng gặp phải một số sinh vật cấp hai nhưng chúng dễ dàng bị ngô minh gạt bỏ ngô minh cũng nhận thấy rằng càng gần trung tâm quận thì càng có ít quái vật hơn đúng lúc này a mổ lơ lửng trên không trung phát ra tiếng nhắc nhở ngô minh lập tức hiểu ra đi về phương hướng a mổ bay tới đi một vòng ngô minh dừng lại giữa đường giờ phút này hắn ta đang trợn mắt há hốc mồm p h ả n phất như thấy được một màn bất khả tư nghị lúc này cách ngô minh vài trăm thước có một tòa nhà cao tầng đánh giá hẳn là có hai mươi tầng trở lên nhưng lúc này chỉ còn lại một nửa tòa nhà này cả tòa nhà đều bị bao phủ bởi một lớp d à y như nấm thịt đó là vật chất b ọ ký sinh cánh cứng xây tổ ngô minh thậm chí còn có thể nhìn thấy trùng nhân bên trong nói cách khác trước đây tòa nhà này là một trùng huyệt khổng lồ và đây không phải là điều khiến ngô minh khiếp sợ điều khiến ngô minh thực sự chấn động là tòa nhà hơn hai mươi tầng này rõ ràng đã bị ai đó chặt đứt không sai chính là chặt đứt vết cắt gọn gàng và tạo thành một mặt cắt xiên trùng x à o bê tông cốt thép và thậm chí cả bàn và ghế ngồi trên một trong các tầng đều được cắt gọn gàng lộc c ụ c ngô minh nuốt nước bọt và tự nghĩ đây là cái gì có lẽ nào là một lưỡi đao khổng lồ dài hơn một trăm mét từ trên trời rơi xuống rồi cắt ngang tòa nhà như một cây xúc xích hay nó đã bị ai đó cắt ra loại chuyện này ngoài tầm hiểu biết của ngô minh mặc dù hắn ta đã nhìn thấy nhiều thẻ bài và nhiều sinh vật cường đại đáng sợ nhưng nó ít gây chấn động hơn nhiều so với một tòa nhà rõ ràng đã bị cắt thành hai đoạn bởi một lưỡi đao sắc bén đây hoàn toàn là một màn phô trương sức mạnh chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào nửa còn lại của tòa nhà đã đổ sang một bên vỡ tan tành và sụp đổ vì trước đó bọ ký sinh đã dùng tòa nhà làm tổ nên đầy những mô bị vỡ chất lỏng và trứng kinh tởm tất nhiên những quả trứng trùng đó đều đã chết giờ còn bốc mùi hôi thối n g ô minh không có tiến lên vì nghĩ tới nơi này có thể là khu vực có lão kiếm thánh tọa lạc có thể thấy tòa nhà này nhiều nhất đã bị chặt đứt khoảng mười ngày có lẽ chính là huyền thoại lão kiếm thánh làm ra bởi vì thông tin từ kiếp trước ngô minh sẽ không ngu ngốc bước vào lãnh địa rõ ràng là của một lão kiếm thánh tuy rằng đối phương không nhất định sẽ tấn công nhưng ngô minh cũng sẽ không mạo hiểm tiếp theo ngô minh nhìn xung quanh quả nhiên anh nhìn thấy một bóng người phía trên nửa tòa nhà đó quả thật là một dáng người nhưng chiều cao nhất định phải hơn hai mét phần thân trên lộ ra cực kỳ cường tráng cơ bắp nào cũng có góc cạnh sắt nhọn thân hình cao thẳng đứng đó như một pho tượng rõ ràng đây không phải là người mặc dù trông gần như không khác gì người nhưng ngô minh vẫn biết rằng đây không phải là người nhân loại không có khả năng có được hơi thở khiến người khác run rẩy có thể nói ngô minh xem như kiến thức rộng rãi đã từng nhìn thấy người đá khổng lồ sinh vật cấp ba xâm lâm nhuyễn trùng phi long bị huyết mục giết chết phi long khổng lồ cấp bốn đã giết chết người đá khổng lồ bất quá những con quái vật này đều có thể dễ dàng giết chết ngô minh nhưng so với bóng dáng ở đằng xa chúng chẳng khác gì con kiến ngô minh nhận thức rất nhạy bén cho nên có thể phi thường xác định điểm này cho dù là phi long cấp bốn có tới đây nhất định sẽ thần phục trước người này mà cúi đầu cao quý và nhân vật này có một kiểu tóc kỳ lạ trên đầu nhưng cả tóc và râu đều có màu hoa râm trên sàn nhà trước mặt ông ta hai mét có một thanh kiếm dài to lớn ngay cả ở khoảng cách hàng trăm mét trong nháy mắt ngô minh cũng cảm thấy có một luồng hơi thở sắc bén thổi về phía mình ngay sau đó ngô minh lấy thẻ điều tra ra dùng nó đối với bóng người ở phía xa sau đó thông tin mà ngô minh cần đã được hiển thị trên thẻ k i ế m thánh già yêu tộc sinh vật cấp năm phẩm chất huyền thoại màu cam giới thiệu rất đơn giản nhưng ngô minh nhất định đã dấy lên trong lòng một trận sóng gió động trời rõ ràng là tin tức kiếp trước không có chứa chi tiết thuộc tính lão kiếm thánh giờ đây ngô minh đã biết thế nào là chân chính cường đại tuy rằng kiếp trước ngô minh nghe được thông tin lão kiếm thánh này sẽ không chủ động tấn công thức tỉnh giả nhưng dù sao đối phương cũng là sinh vật màu cam cấp năm cần phải có dũng khí mới có thể tiếp cận bất quá nếu tới nơi này ngô minh nhất định phải cùng đối phương tiếp xúc nghĩ đến đây ngô minh hít một hơi thật sâu sau đó hóa thẻ ba sủng vật chỉ để lại a mổ rồi đi về phía tòa nhà đã bị chặt đứt khi đến gần phạm vi hai ba trăm mét ngô minh có cảm giác đối phương đã phát hiện ra mình đúng lúc này a mổ đang bay trên bầu trời cũng hạ xuống bên cạnh ngô minh thu hồi cánh chậm rãi dùng bốn chân bò sát nhưng dựa vào rất gần ngô minh hiển nhiên a mổ cũng cảm nhận được áp lực khủng bố ngô minh m i ễ n cười thầm nghĩ gia hỏa a mổ này cũng biết sợ hãi sau đó anh lại nhìn lên tòa nhà trước mặt bất quá sự tình xảy ra khiến cho ngô minh dựng thẳng tóc gáy lão kiếm thánh vừa mới còn ở đoạn trên tòa nhà lúc này bỗng nhiên biến mất chỉ còn lại thanh kiếm khổng lồ vẫn ở đó và không biết từ lúc nào ngô minh đã phát hiện ra có một bóng người cao lớn đang đứng sau lưng mình ngay cả ngô minh đã từng trọng sinh một lần trái tim cũng đập loạn n h ị p không phải bởi vì hắn ta e ngại điều gì chẳng qua bởi vì lực lượng t r ê n lệch xa kém quá xa quả thực kém cách xa vạn dặm ngàn năm thạch tượng quỷ ngươi là bí thuật sư không không hỗn tạp nguyên khí trông giống như một người bị nhiễm nguyên khí bình thường cút khỏi đây thực lực của ngươi quá yếu Yếu đối ế yếu n khinh thường ra tay với kẻ yếu như nhục mức một ta tay ra kẻ với vậy, đó đ là một sự sỉ nhục đối với vang kiếm.、Một、giọng nói thanh Một trầm ấm vang lên từ lên ấm phương í a sau, tan tràn t đầy cảm giác h như thể người nói thể trải đã quả a đang sau vô số năm và nhìn thấy vô và Ngô số số Đối năm nhìn chuyện. Minh nhìn lại và thấy lão kiếm thánh đang đứng sau lưng mình.、Đối、phương kiếm thấy thấy u lại lão q thực có thể vượt qua khoảng cách hai ba trăm mét mà ngô minh không nhận ra hiển nhiên nếu đối phương muốn g i ế t người ngô minh có thể nói là không có sức đánh trả nhưng ngô minh cũng không cần lo lắng liền theo như lời đối phương chính mình thực nhỏ yếu đối phương k i n h thường động thủ chẳng qua bí thuật sư trong lời nói của đối phương ngô minh không phải lần đầu tiên nghe được hơn nữa đều là bởi vì nhìn thấy a mổ mới nói như vậy rõ ràng a mổ cũng có lai lịch chẳng qua trước mắt ngô minh còn không biết tình huống cụ thể vào lúc này ngô minh đã ở rất gần tồn tại cường đại này nguyên khí dao động phát ra từ thân thể đối phương thậm chí không cần động thủ đều có thể khiến ngô minh chấn thương chỉ là ngô minh không có rời đi hắn ta lần này tới tìm lão kiếm thánh để thu chỗ tốt sau khi nhìn thấy thực lực của đối phương trong lòng ngô minh đã thầm quyết định phải tiếp tục tăng cường thực lực bởi vì trên đời này vẫn còn tồn tại một cường giả như vậy nếu vẫn còn yếu ớt làm sao có thể sống sót đây là tân thế giới và đây là thời đại kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu kẻ thù tiềm tàng không chỉ là quái vật trong thế giới hoang dã và con người mà còn là những sinh vật thông minh mạnh mẽ đến từ dị giới như lão kiếm thánh ngô minh không nói vô nghĩa trực tiếp điểm ra tạp sách lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi của kiếm thánh già ở phía đối diện khi lão kiếm thánh yêu tộc bộ dáng xấu xí t râu tóc bạc trắng nhìn thấy u linh tạp sách trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc hiển nhiên là ông ta cũng nhận ra tạp sách này và biết nó bất phàm sau khi ngô minh đưa chiếc đồng hồ bỏ túi của kiếm thánh già ra mắt ông ta cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc đồng hồ bỏ túi của ta khi lão kiếm thánh lắc mình ngô minh liền cảm thấy tay trống không thẻ bài lại bị đối phương trực tiếp đoạt lấy tốc độ thật nhanh ngô minh kinh ngạc với tốc độ của đối phương nhưng hắn ta cũng không có động tác gì khác bởi vì cho dù ngô minh ra chiêu nào cũng không thể ngăn cản đối phương lấy được thẻ lão kiếm thánh ở phía đối diện hiện thực hóa chiếc đồng hồ bỏ túi cầm nó trên tay mà đôi mắt đầy thương nhớ thật lâu sau ông ta lẩm bẩm vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ tìm được thứ này nữa không ngờ lại bị một người nhiễm nguyên khí tìm được ngươi làm tốt lắm ta không quan tâm ngươi cố ý hay vô tình dù sao ta cũng nợ ngươi một ân tình vừa nói vừa đưa tay ra đột nhiên một luồng nguyên khí khổng lồ trào ra đại kiếm cắm vào nửa tòa nhà cách đó trăm mét ngay lập tức biến mất gần như trong nháy mắt nó đã nằm trong tay lão kiếm thánh người sau đã hóa thẻ và hiện thực hóa lại thanh kiếm vĩ đại sau đó khoảng không bị cắt đứt và một thanh kiếm phát sáng như một cơn lốc bắn ra kiếm quan cực kỳ sắc bén mọi thứ lướt qua đều bị đánh tan thành từng mảnh sau đó tự động hóa thành một tấm thẻ kỳ dị như có linh tính huyền phù trên không trung toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến mức khó tin ngô minh có thể nói là chưa từng thấy lúc này giọng nói của lão kiếm thánh đã truyền đến trong h thuật này là phần thưởng năng này kiếm ngươi. ta là ban Ai? Ta cho ờ i rồi. phải nhà đến đã Đã quá lâu rồi. Đã đến lúc phải quay lâu lúc trở r t về.、Trong、câu cuối cùng lão kiếm thánh dường như đang lẩm bẩm một mình ngay sau đó lấy ra một thẻ mà ngô minh chưa bao giờ gặp qua để kích hoạt theo sau cả người hóa thành một đạo lưu quan biến mất vô tung lão kiếm thánh bỏ đi áp lực vô hình đáng sợ đó biến mất không còn tâm tích lúc này tráng của ngô minh đầy mồ hôi lạnh đây hoàn toàn là phản ứng theo bản năng khi đối mặt với sinh vật cấp cao ngô minh đương nhiên không biết hắn ta có thể đứng đối mặt với lão kiếm thánh đã là cực kỳ đáng đ ể rồi chàng trai may mắn trong kiếp trước có được chiếc đồng hồ bỏ túi và đến tìm lão kiếm thánh đã quỳ ngay từ khi nhìn thấy đối phương gần như ngất xỉu vì sợ hãi thậm chí mất kiểm soát ngay tại chỗ đương nhiên không thể để đối phương nói ra chuyện xấu hổ như vậy cho nên ngô minh cũng không biết biểu hiện của mình khó khăn như thế nào về phần a mổ ngay từ đầu nó đã nấp sau lưng ngô minh da hỏa to gan lớn mật lần này ngay cả tiếng động cũng không dám phát ra đủ biết lần này có bao nhiêu áp lực ngô minh nhìn tấm thẻ vẫn còn huyền phù trên không trung vội vàng tiến lên cầm lấy trong tay kiếm kỹ kiếm k h í tam thức thẻ năng lực đặc thù cần lĩnh mộ thẻ bài là một loại màu vàng kim trên đó có một dấu chấm hỏi giống như muốn nhảy ra ngoài nhìn thấy tấm thẻ này ngô minh biết mình đã kiếm được lãi lớn trong tân thế giới những thể có dấu chấm hỏi là những thể có thể lĩnh ngộ được. Cái gì là lĩnh ngộ? cường tận và thông thạo một sự vật. Nếu đổi nó thành một thể bài, có thể nắm vững nó đến như triển. Trong tân thẻ chấm hỏi thẻ thể hiểu thạo thẻ thể chế thẻ thể thẻ, thi thế gì giới biết một vật. một tác một tùy tâm kết có có được. Cái có mức được được có Đó dấu dục, làm đổi bài, bài là là là và sự sự sở vậy, mới nếu có thể lĩnh ngộ một loại thẻ có thể dùng nguyên khí của mình để kết thẻ mọi lúc mọi nơi nhanh hơn cả chế tạo thẻ nếu không dùng đến thẻ bài sẽ biến mất ngay lập tức nói một cách đơn giản hơn đây là một kỹ năng trong kiếp trước ngô minh đã từng chứng kiến một thức tỉnh giả cường đại lấy được thẻ lĩnh ngộ của hỏa cầu thuật sau khi lĩnh ngộ liền có thể tùy thời tùy chỗ kết thẻ thi triển hỏa cầu thuật tương tự như vậy các phép thuật và sinh vật đều có thẻ lĩnh ngộ nhưng thẻ như vậy rất hiếm và thậm chí còn ít hơn thẻ lĩnh ngộ về kiếm kỹ khi ngô minh ám sát trương côn của đội vinh quang đối phương đã sử dụng một thẻ kiếm kỹ lúc đó ngô minh gần như đã bỏ mạng sức mạnh của kiếm kỹ vẫn còn nguyên trong trí nhớ của hắn ta mặc dù không biết thẻ kỹ kiếm mà trương côn đã sử dụng nhưng đó chỉ là một thẻ thông thường và chỉ có thể sử dụng một lần ngô minh chưa bao giờ có được thẻ lĩnh ngộ trong cuộc đời của mình vì vậy hắn ta cất thẻ trước và tìm hiểu nó khi ở một nơi an toàn mục tiêu đã đạt được ngô minh định rời đi hắn ta muốn lĩnh ngộ thẻ kiếm kỹ này càng sớm càng tốt thứ mà kiếm thánh huyền thoại cấp năm để lại cho dù nó chỉ là một thẻ bài tầm thường trong mắt đối phương cũng là một thẻ rất mạnh lúc này ngô minh quay đầu nhìn nửa tòa nhà trong lòng vừa động đó là một trùng huyệt khổng lồ phải có hàng vạn trứng trùng trong đó lần trước ngô minh trốn khỏi vũ thành hắn ta chỉ mang theo răng hàm và nhị nha thực lực nô bột trùng nhân ngô minh khá xem trọng một khi đã như vậy thì nên đi xem thử vạn nhất tìm được trứng chưa chết thì phát tài những cơ hội như thế này trăm năm khó gặp một lần ngô minh ngay lập tức đi về phía tòa nhà bị cắt rời cùng a mổ sau khi đến gần đúng như dự đoán toàn bộ tòa nhà đã bị bọ ký sinh biến thành một trùng huyệt nó dày đặc với nhiều kích cỡ khác nhau những lối đi những thứ khổng lồ như mạch máu với những bức tường đầy thịt và xác của những con bọ ký sinh đã chết ở khắp mọi nơi chỉ là tất cả xác chết đều đã thối rữa bây giờ ngô minh chắc chắn một trăm phần trăm rằng trùng huyệt trong tòa nhà này đã bị lão kiếm thánh chặt đ ứ t không biết kiếm khí tam thức này uy lực đến mức nào ta thật sự rất chờ mong a ngô minh trong lòng dâng lên một tia hưng phấn liền bắt đầu tìm kiếm trùng huyệt này phải nói rằng cấp độ của trùng huyệt này rõ ràng là cao hơn trùng huyệt ở vũ thành thậm chí có cả trùng nhân dạng thứ ba trong đó dạng thứ ba cơ thể trùng nhân lớn hơn hoàn toàn là một cơ thể tiến hóa và trông giống một con bọ hơn với lớp vỏ cứng cáp và móng vuốt sắt nhọn nhưng chúng vẫn chết những gì ngô minh nhìn thấy đều là tử khí trầm trầm và xác chết đã bắt đầu thối rửa đi thôi a mổ chẳng có thứ gì có giá trị ở đây cả ngô minh nhìn quanh và định kêu a mổ rời đi nhưng gia hỏa này dường như đã tìm được thứ gì đó và chui vào một cửa sổ của nửa tòa nhà bên trong ngô minh biết a mổ là một kẻ không có lợi thì không dậy sớm chắc chắn nó đã phát hiện ra điều gì đó nên ngô minh vội vàng đi theo có những lớp tường bằng thịt trên cửa sổ a mổ đang xé toạc nó liên tục cố gắng đào ra một lối đi vào bên trong ngô minh lúc này mới thấy trong đó có một luồng nguyên khí rất tươi mới không khỏi kinh ngạc thì a mổ đã đi sâu vào xoay người đi tới một không gian tương đối rộng lớn ở đây có một dãy trứng trùng to bằng quả bóng rổ nhưng hầu hết đều bị hỏng và bốc mùi hôi chỉ có ba quả là còn nguyên vẹn sức sống mà ngô minh cảm nhận được đến từ ba quả trứng trùng này. Lúc này a mổ xà đến cắn một cái và lấy ra một con trùng giống bọ cạp trong suốt từ quả trứng rồi nuốt chửng vài nhát một cái là chưa đủ a mổ định ăn cái thứ hai thì ngô minh vội vàng ngăn lại anh chưa từng thấy trứng và côn trùng như vậy nếu còn sống mà a mổ ăn phải thì phí lắm vì vậy ngô minh vội vàng nhặt hai quả trứng còn lại và nói với a mổ để hai quả này lại ra ngoài cho ngươi ăn thịt lợn rừng a mổ kêu lên một tiếng không vui như một sự phản đối nhưng cũng không vi phạm ý nguyện của ngô minh ngoài hai quả trứng côn trùng này ngô minh không tìm thấy thứ gì vì vậy hắn ta mang a mổ ra khỏi trùng huyệt sau đó rời quận trên cùng một con đường tìm đến chiếc xe đang đậu ở một nơi khuất ngô minh liền đạp ga lái xe lên đường cao tốc lần này tìm kiếm lão kiếm thánh có thể nói là rất suôn sẻ cứ như vậy ngô minh có đủ thời gian và ít nhất một trăm phần trăm có thể lĩnh ngộ thẻ kiếm kỹ kiếm k h í tam thức trước khi đợt rơi thẻ nâng cấp ngô minh biết mỗi khi thẻ nâng cấp đến đều sẽ n h ấ t lên tinh phong huyết vũ và nhiều cao thủ sẽ tranh giành nó vì vậy việc lĩnh ngộ các kỹ năng kiếm thuật là điều đặc biệt quan trọng ngô minh không vội quay lại sư thành vì anh ấy không thể chờ đợi được nữa xe chạy hơn mười km thì đến một khu rừng rậm ngô minh tìm thấy một hang động ẩn mình và chui vào đó không có sinh vật mạnh mẽ nào trong khu rừng rậm này có rất ít sinh vật cấp hai và chúng thuộc nhóm cận biên khu vực Ngô Minh trong khoảnh khắc nguyên khí bị tiêu hao lúc trước đang từ từ khôi phục nguyên khí giới hạn trong cơ thể ngô minh đã đạt tới ba mươi tám điểm Mỗi m ộ tuy lần ố n g h u ế t t h a nhiên thì khả năng tăng nhất khả hạng năng lên cũng mức cao ả m bớt rất nhiều. Tuy nhiều. n h i ngô minh đã rất hài lòng nguyên khí của thức tỉnh giả cấp hai khác chỉ là ba mươi hai điểm theo ước tính của ngô minh huyết thanh có thể nâng giới hạn nguyên khí của hắn ta lên ít nhất bốn mươi điểm tương đương với nguyên khí của thức tỉnh giả cấp ba khi trạng thái đạt đến đỉnh phong ngô minh vận dụng nguyên khí của mình bao bọc thẻ kiếm khí tam thức vào trong đó khoảnh khắc tiếp theo ngô minh cảm thấy tấm thẻ này dường như đột nhiên trở nên sống động phóng ra lực hút cực lớn lập tức hút hết thần thức của mình vào trong đó một lúc sau khi ngô minh tỉnh lại anh nhận ra mình đã bước vào một căn phòng xa lạ căn phòng được lát bằng đá phiến trắng trên sàn tường và trần trông rất ngăn nắp trên mặt đất phía trước có một thanh kiếm đúng lúc này bức tường phía trước đột nhiên mở ra một cánh cửa một con quái vật mà ngô minh chưa từng thấy từ bên kia cánh cửa nhảy ra trong phút chốc ngô minh đã có phản ứng đây có lẽ là không gian lĩnh ngộ sao ngô minh lẩm bẩm hắn ta đã nghe nhiều tin đồn về thẻ lĩnh ngộ nghe nói nếu muốn lĩnh ngộ một kỹ năng nào đó sẽ vào một nơi gọi là không gian lĩnh ngộ ở nơi đó không ngừng rèn luyện năng lực của thẻ cho đến khi chân chính lĩnh ngộ và con quái vật được phóng ra ngoài hẳn là được sử dụng để luyện tập nghe nói đây là không gian lĩnh ngộ được tạo ra hoàn toàn bằng nguyên khí và nó không có thực nhưng nếu bị quái vật g i ế t ở đây nó sẽ tiêu hao đại lượng nguyên khí đến khi không còn nguyên khí sẽ bị cưỡng chế thoát khỏi không gian lĩnh ngộ như vậy liền tính là lĩnh ngộ thất bại đương nhiên thẻ lĩnh ngộ tương ứng cũng sẽ biến mất và thức tỉnh giả sẽ không nhận được gì ý nghĩ này thoáng qua trong đầu ngô minh đúng lúc này con quái vật đã lao tới nó có tứ chi như người nhưng hai bàn tay lại trở thành hai chiếc cựa nhọn bằng xương cái miệng to lớn đầy răng nhọn da như da cốc trong ù n nhân g s khoảnh khắc tiếp theo trong đầu ngô minh đột nhiên xuất hiện pháp tắc vận dụng nguyên khí của kiếm khí tam thức quái vật nhảy lên không trung gầm lên một tiếng tức giận lại lao tới giống như một viên đạn đại bác ngô minh không do dự nữa lập tức đâm kiếm theo thủ pháp hiện ra trong đầu đây là thức kiếm khí đầu tiên trong ba thức kiếm khí loa toàn kiếm khí theo nhận thức của ngô minh thức kiếm thứ nhất đâm ra có chứa đạo kiếm khí xoắn ốc giống như một chiếc máy k h o a n điện có thể xuyên thủng hộ giáp của bất kỳ kẻ địch nào thậm chí có thể k h o a n một lỗ có đường kính hơn hai mươi cm chỉ là lần đầu tiên thi triển ngô minh đã đánh giá quá cao khả năng lĩnh ngộ của mình thanh kiếm này không phát ra chút năng lượng kiếm khí nào nó chỉ là một nhát kiếm bình thường mà thôi tuy rằng có thể đâm trúng quái vật nhưng có không gây nhiều tôn thương cho nó ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv liền biết không xong quả nhiên gần như cùng lúc chiếc cựa xương sắc nhọn trên cánh tay phải của con quái vật ngay lập tức xuyên qua cơ thể ngô minh thế giới quay cùng vẫn là căn phòng như cũ thanh kiếm trên mặt đất và con quái vật đang lao về phía anh mọi thứ đều trở lại như cũ nhưng ngô minh cảm thấy nguyên khí của mình đã bị tiêu hao rất nhiều nếu thức tỉnh giả muốn lĩnh ngộ một kỹ năng nào đó chỉ có thể thử đi thử lại cái này đây là luyện khí ý chí và kiên trì thẻ càng cao cấp quý hiếm thì càng khó lĩnh ngộ trong lòng nghĩ ra điều này ngô minh cẩn thận suy ngẫm lại lý do thất bại lần trước lần này thay vì lập tức tấn công anh đã cầm thanh kiếm xông lên chiến đấu với con quái vật trong không gian lĩnh ngộ không có khái niệm thời gian chỉ cần ngô minh không bị quái vật tấn công có thể vĩnh viễn tồn tại vì vậy ngô minh một bên lẩn tránh một bên tìm hiểu pháp tắc vận dụng nguyên khí để thi triển kiếm khí tam thức thậm chí hết lần này đến lần khác đâm một kiếm chém một kiếm cố gắng tìm ra những điều cốt yếu trong kiếp trước ngô minh không biết nhiều về thẻ lĩnh ngộ nhưng cũng biết thẻ lĩnh ngộ cũng sẽ được phân loại theo độ khó khác nhau rõ ràng thẻ kiếm khí tam thức độ khó lĩnh ngộ không thấp trên thực tế ngô minh đã đoán đúng thẻ kiếm khí tam thức vàng này quả thực là một loại thẻ đặc biệt khó lĩnh ngộ độ khó lĩnh ngộ này sẽ giảm đi một cách thích hợp khi cấp độ của thức tỉnh giả tăng lên không nghi ngờ gì nữa Thẻ ít nhất là cấp 3, thậm chí thức tỉnh chí bài này là giả mới năng yêu cầu cấp cấp có thể may uống không biết đã qua bao lâu có thể là vài canh giờ kiếm khí của ngô minh đâm ra không trung nguyên khí dân trào đột nhiên ngưng tụ thành một thẻ bài gần như ngay lập tức thẻ bài biến thành một đạo kiếm khí xoắn ốc có thể nhìn thấy mắt thường lao thẳng về phía trước thành công n g ô minh hưng phấn không hổ là chiêu đầu tiên trong kiếm khí tam thức không ngờ sau khi thường xuyên vận dụng nguyên khí hắn ta đã thực sự lĩnh ngộ được bây giờ hắn ta đã hiểu ra chiêu kiếm này n g ô minh dừng chân nhìn chằm chằm vào bức tường dậm vài bước lên trên rồi đột nhiên nhảy ra phía sau để thi tuyển chiêu thức này chống lại con quái vật từ trên không kết thẻ bài kiếm quan tỏa sáng tia sáng của kiếm khí xoắn ốc lao thẳng ra ngoài xuyên thủng một lỗ máu trên cơ thể con quái vật khiến nó ngã nhào xuống đất máu và nội tạng bắn tung tóe khắp nơi con quái vật bị kiếm khí theo hình xoắn ốc xuyên thẳng từ trên xuống dưới rơi xuống đất mà chết ngô minh đương nhiên rất phấn khích hiển nhiên uy lực của chiêu kiếm này vượt quá mong đợi của hắn ta vậy mà m ộ t k í c h tất sát ngô minh cũng không biết kiếm khí tam thức có ba chiêu kiếm có thể kết thành ba t h ể kiếm thức trong kiếp trước Thức tỉnh giả có được này giả kiếm kỹ bức ằ n đồng hồ bỏ túi, bỏ ra cái giá rất lớn g giá cách chiếc cái học được chiêu hồ h đổi túi, mới lấy rất bỏ bỏ t ra đầu tường i ê n nó. n của h n này thôi đã biến gà đất thành phượng hoàng g gà chỉ chiêu Bức thôi một đất t rồi. đã ư lại nứt ra và một con quái vật thứ hai mạnh hơn lao ra con quái vật này cao hơn hai phẩy năm mét cực kỳ cường đại cánh tay khổng lồ trên người được bao phủ một lớp vẩy cứng như thép kiếm kỹ đầu tiên không thể gây sát thương cho con quái vật này ngô minh biết đây là một con quái vật dùng để luyện kiếm kỹ thứ hai ngoài ra con quái vật thứ hai này cực kỳ cường đại có thể so sánh với sinh vật cấp ba ngay cả ngô minh cũng tin rằng đây là sinh vật cấp ba trong quá trình luyện thành kiếm kỹ thứ hai ngô minh đã hai lần bị con quái vật này giết chết ngô minh dù nhanh cỡ nào cũng khó tránh khỏi nhưng trước sức ép ngô minh đã thuần thục kiếm kỹ thứ hai trong thời gian rất ngắn bán nguyệt kiếm khí dưới nhát chém của thanh kiếm một thẻ bài hình thành xung quanh lưỡi kiếm sau đó biến thành một đạo kiếm quan hình nửa vần trăng phát ra từ lưỡi kiếm trong vòng mười mét q uy lực không giảm khi bán nguyệt kiếm khí chém con quái vật thành hai mảnh ngô minh thở v à o nhẹ nhõm đồng thời nghĩ thầm kiếm kỹ thứ hai này quả nhiên cường đại giờ phút này anh biết mình đã tiêu hao gần hết nguyên khí tuy rằng lĩnh n g ộ thành công hai kiếm kỹ đầu nhưng cũng đã hết lực lượng có thể không học được kiếm kỹ thứ ba ngô minh lúc này mới có phản ứng gần như chắc chắn rằng người may mắn có được thẻ kiếm kỹ kiếp trước chỉ học được tối đa hai kiếm kỹ đầu thậm chí chỉ có một chiêu đầu tiên bởi vì quá trình lĩnh ngộ quá khó trong khi tránh được các cuộc tấn công của quái vật người thường rất khó nghĩ đến pháp tắc vận dụng nguyên khí phải là thức tỉnh giả cấp ba thậm chí là thức tỉnh giả cấp bốn mới có thể dễ dàng lĩnh ngộ được ba kiếm kỹ ngô minh tự lẩm bẩm tất cả những gì hắn ta nghĩ đến là chi tiết kiếm kỹ thứ ba cùng lúc đó một con quái vật thứ ba xuất hiện đó là một con rồng có kích thước tương đương với một chiếc xe tải với các chân cực kỳ cứng cáp và không có cánh rõ ràng nó là một loại địa long mạnh hơn phi long vẩy rồng đầu và tứ chi to lớn là đặc điểm nổi bật của địa long vì không cần tính đến khả năng bay nên xương và vẩy rồng của chúng sẽ cứng hơn và dày hơn mỗi mảnh vẩy quy mô nặng gần chục ký cho dù bị đạn pháo bắn cũng không có bất cứ tác dụng gì nhìn thấy con địa long này ngô minh biết rằng cơ hội của mình đã hết với kích thước và tốc độ như vậy chiến thuật trì hoãn hoàn toàn không có tác dụng tức là ngô minh chỉ có một cơ hội để tấn công nếu không sẽ bị giết ngay lập tức và với nguyên khí hiện tại của mình thực sự không thể chịu nổi một khi thất bại có thể vĩnh viễn sẽ mất đi cơ hội lĩnh ngộ kiếm k ỹ thứ ba ngô minh lúc này mới bình tĩnh lại có lẽ theo suy nghĩ của hắn ta lúc này lo lắng cũng vô dụng gần như ngay lập tức ngô minh đã luyện tập trong đầu pháp tắc vận dụng kiếm kỹ thứ ba toàn phong kiếm khí vài lần nguyên khí kết thẻ kiếm kỹ tất cả quá trình diễn luyện thập phần chi tiết lặp đi lặp lại đòi hỏi sự tập trung cao độ ngô minh biết cơ hội chỉ có một lần cái này giống như một người chưa từng luyện tập lại phải ném bóng rổ ghi điểm mười lần nhất thiết phải liền mạch lưu loát bất kỳ do dự nào cũng có thể sai lầm nếu thất bại lần đầu tiên sẽ thường lặp lại những sai lầm tương tự sau này Con chuyển chỉ chỉ có một cơ công cốt to tạo lao đoàn lông lớn diện tiếng kính, lên như trung Ngô Minh lên, hắn đơn giản nhắm không không phiền. nhất, nếu không thành thân, hơn trung nghĩ lĩnh ngộ địa đối đủ để đó đất phía ra sau ta làm là lại, là gầm gầm một một tàu, mặt mắt mắt thấy tâm một thì hết tập tất ở hội dội. kiếm dữ duy vỡ Vì về kỹ. suy xả cả ngay khi nhắm mắt ngô minh vẫn diễn luyện kiếm kỹ thứ ba từng bước một nhanh chóng nhưng hắn ta luôn cảm thấy nó tệ hơn nhiều theo ý kiến của ngô minh độ khó của kiếm k ỹ thứ ba ít nhất phải gấp mười lần khó hơn hai kiếm k ỹ đầu dù có được trao hàng chục thậm chí mấy chục cơ hội để thực hiện nó cũng chưa chắc đã nắm bắt được nhưng thực tế thì hắn ta hoàn toàn không có cơ hội có lẽ nếu hắn ta là thức tỉnh giả cấp ba hoặc cấp bốn thì vẫn có khả năng thành thạo kiếm k ỹ thứ ba này tuy nhiên hiện tại vẫn có một chút sớm chẳng lẽ ta chỉ có thể lĩnh ngộ hai kiếm k ỹ đầu tiên thôi sao ngô minh ngẫm nghĩ lúc này tòa nhà đổ nát và một lão kiếm thánh cầm một thanh kiếm khổng lồ múa may chém ra kiếm khí lốc xoáy đột nhiên xuất hiện trong đầu ngô minh vào lúc này trong đầu ngô minh lóe lên đạo linh quang không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng chém ra một kiếm từ dưới lên trên vào lúc này địa long cách ngô minh không tới hai mét có thể nói trong dây tiếp theo ngô minh sẽ bị móng vuốt sắc bén phanh thây gần như cùng một lúc một thẻ bài ngưng tụ quanh trường kiếm trong tay ngô minh sau đó lá bài biến thành kiếm khí tiếp theo là hai ba trong nháy mắt kiếm khí đã biến thành hai mươi bốn và cuối cùng dừng lại ở ba mươi sáu kiếm khí ba mươi sáu đạo kiếm khí nhanh chóng xoay tròn giống như một cơn gió lốc tỏa ra sức mạnh vô hạn lập tức bao phủ địa long long l â n cứng rắn cũng vô pháp ngăn cản lốc xoáy kiếm khí sau một lúc địa long bị chém thành vô số mảnh nhỏ phân tán ra xung quanh trong lúc nhất thời huyết nhục bay tứ tung giống như một trận mưa máu trên không trung n h ụ m đỏ cả căn phòng ngô minh vẫn không mở mắt ra mặc dù vừa mới thi triển thành công kiếm k ỹ thứ ba toàn phong kiếm k h í nhưng hắn ta vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ hết được trong đầu hiện ra kiếm k ỹ mô phỏng của lão kiếm thánh nói cách khác ngô minh chỉ lĩnh ngộ một nửa lần tới khi ngô minh thi triển hắn ta có thể không thi triển được tuy nhiên ngay sau khi địa long chết toàn bộ không gian lĩnh ngộ bị buộc phải đóng lại ngô minh cũng nháy mắt quay trở về hiện thực mở mắt ra ngô minh phát hiện mình đã trở lại sơn động lúc này bên ngoài đã là ban đêm cảm thấy rất đói ngô minh nhìn đồng hồ mặt trên có nhắc nhở ngày tháng không ngờ lần này anh phải mất hai ngày mới lĩnh hội được kiếm kỹ nghĩ đến không gian lĩnh ngộ ngô minh lại cảm thấy rất thần bí loại lực lượng cường đại nào có thể tạo ra loại thế giới mộng ảo nhưng lại có một không hai như vậy a mổ không ở trong hang và không biết đã chạy đi đâu thành thật mà nói ngô minh không ngờ lại mất nhiều thời gian như vậy lúc này nguyên khí trong cơ thể trống rỗng hẳn là tiêu hao trong không gian lĩnh hội sau khi lấy ra huyết thanh ngô minh uống vài n g ụ m nguyên khí trống rỗng chậm rãi khôi phục đúng lúc này đằng xa đột nhiên có một tiếng động dữ dội kèm theo tiếng gầm rú kỳ lạ và tiếng vang đại thụ gãy đổ trong màn đêm yên tĩnh có vẻ rất đột ngột ngô minh sững sờ một lúc thật ra vừa rồi anh nghe thấy thanh âm của a mổ tuy thanh âm rất nhỏ nhưng ngô minh chắc chắn mình không có nghe lầm ngay sau đó ngô minh lao ra khỏi hang ngay lập tức trong bóng đêm bên ngoài ánh trăng khiến xung quanh không bị tối tăm ngô minh nhìn hàng cây đổ xa hàng trăm mét tựa hồ có một g i a hỏa thật lớn ở nơi đó đấu đá lung tung có thể có uy năng bậc này tuyệt đối không phải sinh vật bình thường nhưng ngô minh vì lo lắng cho an nguy của a mổ giờ phút này cũng bất chấp tất cả lại nói hắn ta vừa mới lĩnh ngộ tam thức kiếm kỹ tuy kiếm kỹ thứ ba ngô minh mới chỉ hiểu được một nửa nhưng ngô minh tin tưởng mặc dù lúc này gặp phải sinh vật cấp ba hắn ta cũng có lực chiến một trận mãi cho đến khi ngô minh đến nơi mới phát hiện ở nơi đó điên cuồng bạo t ẩ u thật đúng là một sinh vật cấp ba xâm lâm nhuyễn trùng vào lúc này nó dài hơn ba mươi mét s â m lâm nhuyễn trùng khổng lồ đã tàn phá khu rừng trong phạm vi hàng trăm mét hàng trăm cây cối bị c u ộ t ngã bật cả gốc nhưng con xâm lâm nguyễn trùng vẫn điên cuồng săn đuổi một sinh vật ngô minh chính là a mổ bị xâm lâm nguyễn trùng tấn công lúc này gia hỏa này đang ôm một con nguyễn trùng nhỏ vừa kịp né đòn tấn công của xâm lâm nguyễn trùng cánh của a mổ đã bị thương nhưng nó vẫn không buông ra điều này làm cho ngô minh rất muốn mắng to một câu gia hỏa này tham ăn đến mức không muốn sống bất quá thực mau ngô minh liền biết chính mình hiểu lầm a mổ nhìn kỹ con nguyễn trùng nhỏ trong miệng a mổ chắc chỉ là ấu trùng rất có thể là ấu trùng của một con s â m lâm nhuyễn trùng trách không được con s â m lâm nhuyễn trùng khổng lồ này lại dai dẳng hơn nữa trong miệng không phun ra luồng khí cường đại công kích a mổ bởi vì nó sợ phạm tới hài tử của mình nhưng dù vậy a mổ cũng kiên trì không được bao lâu bất cứ khi nào nó muốn bay lên nó cũng sẽ bị lực hút cực mạnh từ miệng của s â m lâm nhuyễn trùng kéo lại nếu không phải a mổ đủ nhanh và s â m lâm nhuyễn trùng cố kỵ ấu trùng không có hạ tử thủ a mổ đã sớm bị xử lý nói cách khác a mổ rất thông minh vì vậy nó luôn giữ ấu trùng làm con tin a mổ đã là đồng bọn không thể thiếu của ngô minh bây giờ a mổ đang gặp nguy hiểm ngô minh lập tức lấy cùng bạo c h i nhận ra và triệu hồi hai u linh xông lên một tháng trước ngô minh nhìn thấy xâm lâm n g u y ễ n trùng chỉ có thể trốn càng xa càng tốt nhưng bây giờ hắn ta đã có vốn liếng để đánh trực diện sinh vật cấp ba này a mổ trước tiên cũng phát hiện ra ngô minh nó lắc lư đôi cánh bị thương của mình bay đến rất nhanh con xâm lâm nhuyễn trùng khổng lồ nhìn thấy ngô minh nhưng căn bản không để vào mắt nó chỉ chú ý đến ấu trùng trong miệng a mổ ngô minh ra lệnh hai u linh kiềm chế xâm lâm nhuyễn trùng rồi ôm a mổ đang bay tới g i a hỏa này rõ ràng đã nỏ mạnh hết đà toàn thân đều có vết thương khi chui vào vòng tay của ngô minh thì không trên một tiếng liền trực tiếp hóa thẻ hiển nhiên a mổ bị thương rất nặng mới có thể như vậy ngô minh đau lòng không thôi lập tức đem a mổ thu hồi tạp sách trong khi ấu trùng mà a mổ mang về đang vùng vẫy thì ngô minh đã chộp lấy nó thầm nghĩ a mổ có thể là biết răng hàm nhị nha thân thể ký sinh bị tổn thất tưởng giúp mình tìm về một nguyễn trùng ấu thể như vậy cho nên mới bị xâm lâm nguyễn trùng công kích nguyễn trùng ấu thể vô cùng quý giá nếu sau này có thể huấn luyện thành sinh vật nô b ộ c tương đương lấy được sủng vật cấp ba ngô minh tự nhiên rất vui khi lấy được nó mặc dù vẫn đang đối mặt với sự tấn công của xâm lâm nguyễn trùng nhưng ngô minh cũng biết dù có trả lại ấu trùng thì xâm lâm nguyễn trùng cũng không chịu bỏ qua với tốc độ hiện tại căn bản hoàn toàn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của xâm lâm nguyễn trùng một khi đã như vậy t r u n g quy vẫn cần phải có một trận chiến ngô minh triệu hồi long khoa vệ binh và ra lệnh cho nó giữ lấy nguyễn trùng ấu thể và rút lui về khoảng cách một trăm mét lúc này một sức hút mạnh từ trong miệng con xâm lâm nguyễn trùng khổng lồ nó đột nhiên hút một u linh vào trong phút chốc ngô minh mất liên hệ với u linh thật là lợi hại ngô minh giật mình thầm nghĩ con xâm lâm nhuyễn trùng này lợi hại đến mức lập tức giết chết một u linh của mình phải biết rằng u linh đã là sinh vật cấp hai vậy mà dễ dàng bị giết chết như vậy như vậy triệu hồi sủng vật khác ra tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi ngô minh vội vàng thu hồi u linh còn lại đồng thời cầm cuồng b ả o chi nhận vung tay chính là đệ nhất kiếm k ỹ loa toàn kiếm khí thức thứ nhất kiếm k ỹ ngô minh đã là thập phần thuần thục giơ tay liền kích phát nháy mắt kết thẻ năng lượng kiếm khí xoắn ốc bắn thẳng ra ngoài đột nhiên từ trong cơ thể con s â m lâm nhuyễn trùng khoan thủng một lỗ máu to bằng cái chậu rửa mặt mặc dù lớp da bên ngoài của s â m lâm nhuyễn trùng không cứng như những con quái vật khác nhưng lớp da lại mang tính chất dẻo dai như keo nhìn từ góc độ nào đó lớp da mềm này càng khó xuyên thủng kiếm và đạn chỉ có thể lưu lại một vết nông với sức mạnh tái tạo mạnh mẽ của nhuyễn trùng sẽ sớm khôi phục miệng vết thương chính vì điều này mà xâm lâm nhuyễn trùng có thể thống trị rừng rậm chẳng qua dưới sự công kích của năng lượng kiếm khí xoắn ốc lớp da bên ngoài của xâm lâm nhuyễn trùng không hề kiên cố không phá vỡ nổi nữa ngô minh nhất chiêu đắc thủ lại đắc thế không buông tha trọng yếu nhất là hắn ta không thể để xâm lâm nhuyễn trùng tấn công mình trước cho nên cuồng bạo chi nhận trong tay hóa thành cuồng phong không ngừng m ả n h công t h i triển loa toàn kiếm khí một lần tiêu hao ít nhất tám đơn vị nguyên khí ngô minh liên tiếp đâm bốn nhát mỗi lần đều gây ra vết thương cực kỳ kinh người một năng lượng kiếm khí xoắn ốc trực tiếp xuyên vào miệng s â m lâm nhuyễn trùng sinh vật cấp ba con s â m lâm nhuyễn trùng đã bị thương nặng dưới sự tấn công của kiếm kỹ ngô minh với lợi thế như vậy mặc dù ngô minh đã chiếm ưu thế trong cuộc tấn công nhưng sức mạnh kiếm kỹ của hắn ta cũng rất quan trọng điều này càng làm tăng thêm sự tự tin của ngô minh có thể nói nếu không hiểu rõ kiếm kỹ nhất định sẽ không phải là đối thủ của s â m lâm nhuyễn trùng chứ đừng nói là dáng cho đối phương một lượng sát thương nặng nề con xâm lâm nhuyễn trùng với tư cách là chúa tể sơn lâm chưa bao giờ chịu đòn nặng như vậy ngay sau đó nó gầm lên bất chấp đau đớn bỗng nhiên quay cùng vẫy đuôi điều này cũng vô cùng đột ngột ngô minh không kịp tránh né khi thấy cái đuôi khổng lồ quét tới nên vội vàng cuộn mình lại ngay sau đó bị hất văng ra ngoài hơn hai mươi mét đâm thật mạnh đoạn một cây đại thụ mới ngừng lại được sau khi tiếp đất ngô minh phun ra một nguồn máu trên người có vài chiếc xương bị gãy xâm lâm nhuyễn trùng một lần quất trúng vậy mà thiếu chút nữa lấy cái mạng nhỏ của ngô minh nhìn bộ liệt nhân bị giáp cường hóa trên người ngô minh trong lòng cảm thán mình thật may mắn nếu không có bộ giáp da này mà bị xâm lâm nhuyễn trùng quét trúng thì không chết cũng trọng thương mà hiện tại chỉ là vết thương nhẹ thấy xâm lâm nhuyễn trùng đ ắ c thế không buông tha tiếp tục vồ tới ngô minh vội nghiến răng nhảy lên vừa tránh né vừa lấy ra một lọ huyết thanh uống vào Huyết t h a n h huyết h của một k ổ n g lồ không chỉ có thể khôi chỉ thể phục n g có u y ê n còn khí có t h ể kiếm h ô phục thương h t có thể nói thể vật không nếu này, lần này ngô loại đồ i phải n hẳn h chết khí ô n nghi ngờ.、Khi、nguyên g thể Khi h k hồi phục lên một i ngại thi triển kiếm kiếm n không ngần mình. Bán nguyệt h thứ kỷ ký m của đạo kiếm khí dài hơn ba thước nháy mắt kích ra kéo theo một vết sâu trên mặt đất đá và cây cối nó đi qua đều bị cắt thành hai đoạn xâm lâm nhuyễn trùng hình thể khổng lồ nên không kịp trốn tránh Bán nguyệt thân nguyễn trùng Sinh giữa quét qua. trực tiếp từ giữa thân thể kiếm khí xâm lâm đã vết ậ t tấp 3 dài hơn 30 mét và dài dày và i hơn hơn h một c c ô ô t r ự cắt tiếp bị c trên h h hai、đoạn. Phanh một tiếng, một nửa cơ thể à n đoạn. tiếng, nửa nguyễn một một xâm lâm t cơ ù n xuống đất, nát. g rơi trực r cối tiếp số đất, đập một Vết cắt t cây bị cơ thể xâm lâm nhuyễn trùng vô cùng nhẵn nhụi rất nhiều dịch nhầy trào ra trong mũi đều làm mùi hôi thối kinh tởm hai đoạn thân thể nhuyễn trùng không ngừng dãy d ụ vặn vẹo đâm gãy vô số kẻ cây cối mới chậm rãi ngừng lại cuối c ù Ngô bất động. n g minh n g â y n g ố c nhìn hai thi thể con xâm lâm nhuyễn trùng lúc này anh mới tin rằng mình đã giết chết sinh vật cấp ba đáng sợ này chỉ bằng một nhát kiếm vừa mới thi triển bán nguyệt kiếm khí đã tiêu hao mười sáu đơn vị nguyên khí của ngô minh nhưng hiệu quả thì không thể nghi ngờ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha nhìn thi thể xâm lâm nhuyễn trùng trên mặt đất ngô minh nếu không cao hứng nói là giả phải biết Ngô ằ m mặt đất là xâm lâm trên đất n là n trùng sinh vật cấp 3, hiện giờ lại là bị chính vật giờ giết. lại mình chém tấp là bị minh cũng đã nhận ra sức mạnh của t h ể kiếm kỹ kế thừa từ lão kiếm thánh chẳng trách người may mắn có được truyền thừa kiếm kỹ ở kiếp trước có thể dựa vào cái này để một bước lên trời rốt cuộc ai có thể thông thạo kiếm kỹ có thể trọng thương hoặc thậm chí giết chết các sinh vật cấp ba cũng sẽ coi trọng ngô minh đã biết hai kiếm kỹ đầu trong kiếm khí tam thức mạnh đến mức nào mà kiếm kỹ thứ ba vượt xa hai t h ứ đầu tiên sẽ mạnh đến mức nào ngô minh hưng phấn nếu ngay từ đầu thi triển ra kiếm kỹ thứ ba toàn phong kiếm khí thì con s â m lâm nhuyễn trùng trong nháy mắt sẽ bị miễu sát nếu gặp lại người đá khổng lồ ngô minh cũng kết luận rằng đối phương cũng sẽ chết dưới kiếm kỹ của mình từ khi trọng sinh ngô minh luôn k h u y ế t thiếu cảm giác an toàn lúc này cảm giác an toàn đã mất từ lâu đã trở lại ít nhất hắn ta cũng có kiếm khí tam thức nếu lại gặp phải sinh vật cấp ba hắn ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh xấu hổ giống như ở vũ thành tiếp theo ngô minh tập trung sự chú ý vào thi thể con xâm lâm nhuyễn trùng là sinh vật cấp ba tuy xâm lâm nhuyễn trùng không hiếm như những sinh vật khổng lồ hệ và long hệ nhưng nó cũng là một sinh vật bậc trung trong số sinh vật cấp ba giao chế bị phi thường mềm mại chính là nguyên liệu thượng đẳng ngoài ra những bộ phận khác trên cơ thể con xâm lâm nhuyễn trùng cũng rất có giá trị ngô minh tự nhiên sẽ không buông tha trực tiếp hóa t h ể hai thi thể xâm lâm nhuyễn trùng đem đi l o n g khoa vệ binh đang ẩn nấp cách đó một trăm mét lúc này cũng đi tới nó đang giữ nhuyễn trùng ấu thể mà a mổ không biết từ chỗ nào lộng trở về ấu thể chỉ dài hơn nửa thước kích thước bằng cổ tay lúc này không ngừng vặn vẹo giãy d ụ a nhưng dưới sự khống chế của l o n g khoa vệ binh không thể nào thoát ra được nhìn thấy nhuyễn trùng ấu thể này ngô minh biết nó còn tốt hơn thi thể xâm lâm nhuyễn trùng trước đó ấu thể này có giá trị hơn Kích trước ngô minh nghe nói có thức tỉnh giả huấn luyện nguyễn trùng ấu thể thành nô b ộ c là một loại tọa kỵ phi thường nhanh chóng bởi vì xâm lâm nguyễn trùng có đặc tính đào hang chui xuống đất nên khi họ gặp nguy hiểm nó cũng có thể mang theo chủ nhân chui vào chỗ sâu dưới lòng đất tránh né nguy hiểm có thể nói giá trị của loại ấu trùng này là không thể đo lường được ngô minh hiểu biết về nguyên khí hôm nay đã đạt đến trình độ rất cao tiếp theo anh bỏ ra nửa ngày đ ế nó trạng sáng đã h a thẻ thành cần ô không công n nguyễn trùng này thành một thể sinh、vật. Đáng tiếc là xâm lâm nguyễn trùng ở dạng con non không có lực công kích, phải trở thành thể trưởng thành thì mới phát huy sức chiến、đấu. Nó g ấu đấu. huy thẻ một thẻ vật. tiếc trở thẻ thì phát kích, phải xâm lâm xâm lâm mới là lực sức có c ở được cung cấp nguyên khí liên tục và thức tỉnh giả có thể sử dụng nguyên khí của mình để nuôi sống nó cũng có thể được nuôi bằng thẻ nguyên khí đặt thẻ sinh vật vào gu linh tạp sách sẽ liên tục tiêu hao thẻ nguyên khí để nuôi dưỡng thẻ sinh vật ngô minh ước tính để nuôi lớn tiểu gia hỏa này thì cần ít nhất một nghìn thẻ nguyên tố đất hơn nữa ít nhất cũng cần vài ngày để hấp thụ các thẻ nguyên tố đất này tuy nhiên với giá trị tài sản hiện tại của ngô minh vẫn có thể mua thẻ nguyên ký này kiểm tra tình trạng của a mổ một chút nó vẫn đang hồi phục trong giấc ngủ sâu cũng may không có chuyện gì nghiêm trọng ngô minh chỉ đơn giản lái xe trở về sư thành theo tình hình bình thường thẻ nâng cấp sẽ đến vào ngày mai ngô minh có thể quay lại chuẩn bị một chút sư thành vẫn phồn hoa như vậy điểm khác biệt là xung quanh bức tường thành mới được xây dựng của sư thành người ta đã xây dựng sáu tế đàn để đặt các thẻ bài người thủ hộ các tế đàn này cao hơn tường thành hai mét trên đó có một tạp sách đá đặc biệt và có đủ thẻ nguyên khí trong tạp sách chỉ cần có địch nhân đến công kích sẽ lập tức kích hoạt người thủ hộ tiến hành phòng thủ lúc này sư thành có thể nói là đã thiết lập hệ thống phòng thủ quan trọng nhất trước đây tomi đã nói dưới lòng đất của sư thành có những dao động nguyên khí đặc biệt sau khi biến động nguyên khí này biến mất sư thành sẽ không còn an toàn nữa và sẽ có quái vật tấn công đối với vấn đề này ngô minh khá lo ngại rõ ràng là có thứ gì đó bên dưới sư thành ít nhất cũng có nguồn gốc của nguyên khí bí ẩn đó theo như tomi nói ngay cả vị trí của toàn bộ sư thành cũng liên quan đến nguyên khí dưới lòng đất vì vậy trọng tâm nguyên khí dao động đặc biệt có thể bảo vệ thành sư tử ngô minh dự định có thời gian sẽ kiểm tra nhưng chuyện này tạm thời chỉ có thể gác lại điều quan trọng nhất lúc này là thẻ nâng cấp trở lại biệt thự của mình ngô minh không thấy đám người dũng vân phi mà chỉ thấy tiểu trùng đang trong nhà kết quả vừa hỏi mới biết được khu vực chung mà thẻ nâng cấp lần này đến đã bị rò rỉ nghe nói tin tức đến từ viện nghiên cứu bí mật sư thành vẫn là thực đáng tin cậy khác với lần xuất hiện thẻ nâng cấp đầu tiên lần này thẻ nâng cấp không còn là điều bí mật Một mang Minh động vội cuộc thức tỉnh biệt thể thể thông theo tới, trốt thì thể nâng cấp quá hấp dẫn đối với thức tỉnh giả. Dũng Vân Phi đã để lại tin trí thể, trở Tiểu số sự sẽ đối khả khu khí. Phi chạy hấp Phi nhắn, hắn cũng đi đến vị trí khu chờ cho. đặc cũng có vực của cấp của cấp cũng vực cụ năng đoán gần đúng nâng biến nguyên Dũng Vân người nâng dẫn Dũng Vân đến Ngô minh trở về, sẽ để tiểu Trùng giả giả. giao với với lại đi và vị về, đã đã để để dự quá qua hơn nữa tiểu trùng cũng nói với ngô minh rằng hiện tại các đội mạnh ở sư thành đã lần lượt đến khu vực đó ngô minh đã cố gắng liên lạc với lôi tiên sinh và lỗ đại sư nhưng không thể kết nối được với điện thoại di động của đối phương ngô minh phỏng chừng bọn họ chắc hẳn cũng đã đến khu vực mà thẻ nâng cấp rơi xuống nhìn tiểu trùng ngô minh thấy tiểu tử choi choi này đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều có lẽ cái chết của mẹ đã khiến tiểu trùng xúc động quá lớn lúc này tiểu trùng có một loại hành vi có năng lực và kiên quyết tiểu trùng sao ngươi không đi ngô minh vô tình hỏi tiểu trùng không nghĩ nhiều trực tiếp nói em vừa thức tỉnh d ư ỡ n g ca nói em còn cần củng cố thực lực còn phải chờ ngô đại ca cho nên em không đi ngô minh gật đầu thầm nói rằng tiểu trùng biết nông t r ạ n biết tiếng thối cũng không phải dễ dàng đúng rồi ngô đại ca ngày hôm qua còn có một người tới tìm ngươi hắn nói tên là trương thu còn nói nếu ngươi trở lại có thể trực tiếp tới khu vực thẻ nâng cấp rơi xuống bởi vì hắn cũng sẽ đến đó tiểu trùng dường như nhớ tới cái gì vội vàng nói ngô minh gật đầu lần trước học được kỹ năng phi đao từ trương thu hắn ta đã hứa với đối phương sẽ hỗ trợ tranh đoạt thẻ nâng cấp cấp hai vì trương thu cũng đã đi nên ngô minh không có ý định trì hoãn vì vậy ngô minh đã đến thiên cơ thương hội để bổ sung một số thẻ sinh vật và thẻ nguyên khí lúc này số lượng thẻ nguyên tố đất trong công hội thức tỉnh giả và thiên cơ thương hội đều thực khẩn trương ngô minh chỉ mua được hơn hai mươi thẻ loại tình huống này xảy ra trong khoảng thời gian bất thường này cũng bình thường sau đó hắn ta mới dặn dò tiểu trùng một tiếng lái xe đến khu vực mà thẻ nâng cấp tiếp theo sẽ đến trên đường đi ngô minh gặp phải rất nhiều thức tỉnh giả đều lao về cùng một hướng dù biết nơi thẻ bài rơi xuống là khu vực nguy hiểm và cuộc cạnh tranh nhất định sẽ vô cùng khốc liệt nhưng vẫn vô pháp ngăn cản nhiệt tình của nhóm thức tỉnh giả trước cuộc lực dụ hoặc của thẻ thăng cấp thật sự là quá lớn sau khi lái xe hơn một trăm km phía trước có một con sông chảy xiết ngô minh biết con sông này được gọi là nghiêu hà thế giới xưa là một con sông lớn chia cắt hai miền nam bắc có một số cây cầu có thể vượt qua trong vòng vài trăm km nhưng sau thảm họa hầu hết các cây cầu đã bị phá hủy chỉ còn lại cây cầu này và cây cầu này đã trở thành lối đi duy nhất có thể đi qua nghiêu hà gần đó chỉ là vào lúc này ở đầu cầu có một đám người áo đen xem ra có ít nhất một ngàn người ngô minh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng khi anh lái xe đến gần thì nhìn thấy một vài chiếc ô tô đang quay lại dọc theo con đường ban đầu khi nhìn thấy ngô minh thì nói huy huynh đệ ngươi cũng định băng qua sông để lấy thẻ nâng cấp à nghe ca một câu khuyên đừng đi con mẹ nó nơi đó có mười đại đoàn đội sư thành lập chốt không cho phép những người khác thông qua cùng bọn họ lý luận vài câu bọn người kia thậm chí muốn động thủ mẹ nó quả thực không nói lý người nọ nói chuyện với vẻ mặt tức giận nhưng hiển nhiên là không thể làm gì bạn đồng hành ở bên cạnh nói quên đi bọn họ nắm đấm lớn chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo xem ra chỉ có thể tiết kiệm tiền chờ đến tháng sau xem có thể tiêu tiền mua thẻ nâng cấp không người này rõ ràng cảm xúc hạ xuống có thể thấy được bọn họ chỉ là một đội thức tỉnh tương tự như đội liệp ưng không có quan hệ không có bối cảnh tự nhiên là không thể t r e o vào mười đại đoàn đội sư thành có không ít người trở về với tâm trạng thất vọng như trước khi ngô minh đến cây cầu Anh phát hiện ra rằng có 100 long khoa hiện rằng lông phát có và đằng sau long khoa vệ binh có ít nhất bốn mươi thức tỉnh giả những long khoa vệ binh đó được bọn họ triệu hồi phía trước có hơn chục người đó là những người đại diện do mười đội lớn cử đến có nhiệm vụ chặn người ngoài qua cầu xung quanh có hàng chục chiếc ô tô đang đậu trên đầu có hàng những khung sắt và những khẩu súng máy hạng nặng những chiếc thùng và hàng đạn màu vàng lạnh lẽo tối tăm toát ra một cổ túc s á t chi khí tất cả đều là một thành viên của mười đội hàng đầu rõ ràng sau khi khu vực thẻ nâng cấp rơi xuống lần này bị tiết lộ chỉ cần là một thức tỉnh giả liền muốn đi phân một chén canh nhưng thẻ thăng cấp số lượng không có khả năng quá nhiều điều này là thực tế đó là nhiều sư thì ít cháo đương nhiên mười đội mạnh đã thống nhất với nhau lên kế hoạch đặt chốt chặn và quét sạch những người khác khi các thẻ rơi xuống mười đội hàng đầu có thể được chia đều đã biết sự tình đại khái ngô minh cười lạnh một tiếng cách làm của mười đội hàng đầu không sai nếu là chính mình cũng sẽ không muốn có quá nhiều đối thủ trong tân thế giới hết thảy lấy thực lực vi tôn loại dựa vào vũ lực chiếm hết sự tình cũng không phải ít chỉ là ngô minh không quan tâm đến mặc kệ thế nào hắn ta đều phải đến tranh đoạt thẻ thăng cấp hàng ngàn thức tỉnh giả đã tập trung tại hiện trường và muốn đi qua cây cầu nhưng mười đội hàng đầu đơn giản là không cho họ đi qua hai bên có thể nói là dương cung bạc kiếm nhưng là rõ ràng bọn họ không ai dám cùng mười đội hàng đầu khiêu chiến chỉ có thể nói là sấm to mưa nhỏ các ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta đi qua quả thực là quá bá đạo đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều chúng ta người cũng không ít Các huynh đệ chúng huynh đoàn đệ ta kết ở bên bị lên, nhau, ta cũng không tin 10 đại đoàn ngươi nhiều người tức giận động chúng tỉnh chặn chân giận rống động tỉnh xung quanh. chọc thủ thức kích thức ta ta. cầu tức Một các giả giả đại đội với dưới dám dữ Ở phía đối diện hắn là một người đàn ông với khuôn mặt âm lãnh và nụ cười xảo quyệt lạnh lùng nói bá đạo nói rất hay lần này thẻ nâng cấp sắp tới nhất định sẽ là một hồi tranh đoạt tinh phong huyết vũ không cho các ngươi đi qua cũng là vì tốt cho các ngươi ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực này của các ngươi liền tưởng đục nước béo cò cướp lấy thẻ thăng cấp nằm mơ liền tính cho các ngươi đi qua các ngươi cũng không có nửa phần cơ hội thức thời thì lăn g nhanh đi bằng không đừng trách v u văn long ta độc ác hán tử này tự báo danh họ lập tức dẫn phát một hồi xôn xao có phải v u văn long từ đội thiên hà không ta nghe nói mặc dù hắn ta chỉ là thức tỉnh giả cấp một nhưng hắn ta có thể cạnh tranh với sinh vật cấp hai nghe nói hắn ta là thành viên cốt lõi của đội thiên hà cũng là một nhân vật tàn nhẫn trong đám người có người nhận ra vua văn long nhất thời không ai dám trả lời người đàn ông ban đầu không thể kìm được lời nói của mình tiến lên vài bước và nói mọi người ta không tin bọn họ dám làm gì vua văn long nhìn thấy người đàn ông vẫn muốn kích động trong mắt sát khí xuất hiện trực tiếp kích hoạt thẻ bài biến nó thành một quả cầu lửa và nổ tung ngọn lửa xung kích một thức tỉnh giả cấp một nếu không có áo giáp tốt bị ngọn lửa xung kích này đánh trúng khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ người nọ cũng là sớm có chuẩn bị đề phòng vu văn long động thủ thấy đối phương thi triển một thẻ bài phép hắn ta cũng lấy ra hai thẻ bài để kích hoạt trên một thẻ bài hắn ta kích hoạt một lá chắn nguyên khí để che mình trong khi thẻ còn lại triệu hồi một con gấu nâu gầm lên xông tới ngọn lửa va chạm vào lá chắn nguyên khí nhưng nó không có hiệu quả tuy nhiên lá chắn nguyên khí cũng biến mất người nọ vừa định cười to nhưng thấy v u văn long đã dùng một thanh câu nhận đao xẻ đôi con gấu nâu ngay lập tức sau đó chém tới hắn ta không tốt người nọ vội vàng rút súng tiểu liên bắn liên tục nhưng chất lượng áo giáp của v u văn long hiển nhiên không tệ viên đạn chỉ bắn ra một tia hoa lửa ngay sau đó một tia hàng quang lóe lên người đàn ông cầm súng bị chém thành hai mảnh hiện trường một mảnh huyết tinh những người khác đều im lặng rõ ràng bị thủ đoạn của v u văn long chấn nhiếp lúc này rất nhiều người rời đi có người không rời đi cũng do dự không dám ồn ào khi ngô minh nhìn thấy điều này cũng thầm nghĩ v u văn long thật ra hảo thủ đoạn hắn lần này g i ế t gà dọa kỹ rõ ràng là có tác dụng phải nói mười đội hàng đầu có một đội hình như vậy cho dù bản thân có cố gắng đến mấy cũng không nhất định có thể xông qua nhưng ngô minh cũng không cần thiết xông qua chưa kể đến mối quan hệ của hắn ta với sơn hồng trần tam niên và một thiết chỉ cần dựa vào tước vị sư thành là đủ để vượt qua cây cầu đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng ngô minh là ngươi ngô minh kinh ngạc nhìn lại thấy bảy tám người trong đó có một người mặc áo giáp một vẻ đẹp anh dũng đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn ta đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn đối phương ngô minh cũng cảm thấy quen thuộc anh sớm nhớ ra thiếu nữ này chính là sinh viên thẩm giai nghi mà anh gặp trên đường đến sư thành hình như cô ấy cũng đang cùng nhóm sinh viên đó giành được chỗ đứng trong sư thành trong số bảy tám người xung quanh thẩm giai nghi ngô minh đã nhìn thấy một nửa trong số họ họ đều là sinh viên của nhóm ban đầu hiển nhiên một số người bọn họ đã thức tỉnh trong tháng này nhìn thấy thẩm giai nghi ngô minh cười nhẹ có vẻ như các ngươi làm rất tốt bên cạnh thẩm giai nghi một cô gái thông minh và giỏi giang với một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào ngô minh thì thầm thẩm tỉ ngươi nhận thức người này hắn ta là người mà ta đã nói với ngươi lần trước tên khó ưa trong nhà đấu giá ỷ vào tốc độ đã giành lấy vị trí của ta thiếu nữ này ngô minh không quen biết tự nhiên cũng không nhớ một lần ở thiên cơ thương hội lúc bán đấu giá đồ vật bởi vì tốc độ nhanh hơn đã đoạt vị trí thiếu nữ này cho nên đối phương không ngừng chửi thầm hắn ta thẩm g i a nghi vừa nghe lập tức nghiêm giọng nói tiểu thiến đừng có lỗ mãn g anh ấy là ân nhân cứu mạng của ta nói xong mặc kệ tiểu thiến đang lè lưỡi thẩm giai nghi trực tiếp bước đến chỗ ngô minh và vương cánh trắng nõn tay nói lần trước cảm ơn anh chính thức nhận thức một chút được chứ ta kêu thẩm giai nghi hiện tại là đội trưởng đội d i ệ p phong một vị mỹ nữ đưa tay ngô minh cũng không làm kêu lại đưa tay nắm lấy tay đối phương nói một tiếng ngô minh ngô minh cảm thấy bàn tay của thẩm giai nghi rất mềm có thể nói là không xương nhưng ngô minh cũng không có bao nhiêu hoài niệm nhẹ nhàng buông lỏng ra vậy thì ta sẽ gọi anh là ngô đại ca thẩm giai nghi cười ngọt ngào cô biết lần trước ngô minh đã giúp họ đối phó với băng nhóm trâu dê sau đó đưa họ đến tận sư thành mặc dù đối phương không thừa nhận hỗ trợ nhưng thẩm giai nghi biết đối phương là loại người ngoài cứng trong mềm sau thảm họa tất cả những gì thẩm giai nghi nhìn thấy chỉ là n g ư ờ i lừa ta gạt và ích kỷ vì sinh tồn không từ thủ đoạn lần đầu tiên cô gặp một người như ngô minh nên rất ngưỡng mộ hắn ta tự nhiên cô rất quý trọng tính cách của ngô minh giúp đỡ người khác mà không cầu hồi báo nếu không phải có ngô minh bọn họ có thể đã chết trên đường sau này cũng không có khả năng ở sư thành đứng vững gót chân thành lập một đội thức tỉnh giả chẳng qua thẩm giai nghi cũng không biết ngô minh lúc ấy cũng chỉ là thuận tay mà làm dưới tình huống không có liên lụy đến mình thì viện thủ một chút cũng không đáng kể gì nếu thật sự nguy hiểm đến mình có lẽ tình huống đã khác đi đội do thẩm giai nghi và những người khác thành lập có tên là diệp phong sức mạnh tổng thể không bằng đội liệp ưng của duẩn vân phi ở đây phần lớn thức tỉnh giả đều cường đại hơn so các nàng tự nhiên c à n g không có cách nào thông qua cây cầu bất quá có thể gặp được ngô minh thẩm giai nghi nhưng thật ra rất là cao hứng ngô minh nhìn các thành viên của đội diệp phong hầu hết đều là thiếu nữ nói chuyện p h í m rất hoạt bát nhưng chỉ có hai người không tới gần đứng cách đó vài mét k i n h thường hai người là một nam một nữ nam nhân ngô minh đã gặp qua t ự hồ gọi là tần đào rõ ràng đang theo đuổi thẩm giai nghi trước kia liền đối với mình nói lời lạnh nhạc ngô minh khẳng định sẽ không cùng loại tiểu thí hài này chấp nhặt mặt khác còn có một cô gái khác dung mạo tinh linh giống như la giai lâm hai người có phần giống nhau nhưng lại nhìn chính mình cùng k i n h thường thậm chí có chút thù địch điều này khiến ngô minh có chút kỳ lạ có thể chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên anh và cô gái này gặp nhau tuy nhiên ngô minh sẽ không quá để ý đến những thứ này anh biết đám người thẩm giai nghi chắc chắn đến đây tranh đoạt nâng cấp thẻ nhưng ngô minh không định giúp họ đây không phải là vì lý do gì khác mà là ngô minh biết quá trình tranh đoạt thẻ nâng cấp tuyệt đối huyết tinh vô cùng trong đội d i ệ p phong chỉ có thẩm giai nghi cùng tần đào thực lực còn có thể những người khác đi chỉ có thể là chịu chết đúng rồi ngô đại ca anh tới đây cũng vì thẻ nâng cấp sao thẩm giai nghi lúc này mới hỏi ngô minh gật đầu ai không tới đây vì thẻ nâng cấp thẩm giai nghi nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của ngô minh thì trong lòng vừa động cô luôn là người thông minh và tinh ý khi người khác nhìn thấy mười đội hàng đầu chặn cầu không ai không thất vọng trừ phi là những người có quan hệ cửa sau còn thẩm giai nghi luôn cho rằng ngô minh người này không hề đơn giản một ý tưởng chợt nảy ra trong lòng cô ta chỉ là cô nhanh chóng cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều ngô minh rất lợi hại nhưng giống như chính mình hắn ta mới tới sư thành có một tháng như vậy làm sao có thể có hậu trường và bối cảnh vững chắc vì vậy cô ta không nói bất cứ điều gì tiếp theo lúc này năm sáu chiếc xe chạy nhanh ở đằng xa mọi người muốn mắng to nhưng khi nhìn thấy hoa văn được vẽ trên bìa những chiếc xe này họ lập tức không nói nữa chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại hai mươi mấy thức tỉnh giả bước xuống xe đi phía trước là một người đàn ông đầu trọc chỉ cao khoảng một phẩy bảy mét trong khoảng bốn mươi tuy không cao nhưng rất bệ vệ ngoài ra ông ta còn đeo một chiếc b i ệ t mắt màu đen hóa ra là độc nhãn ngô minh hơi sửng sốt khi nhìn thấy người này không ngờ lại gặp một cố nhân ở đây cố nhân này rõ ràng là quen biết với ngô minh trong kiếp trước của hắn ta không ai biết tên thật của ông ta nhưng ông ta có biệt danh là độc nhãn lão ngũ và được gọi là ngũ ca có thể nói độc nhãn lão ngũ này là một nhân vật truyền kỳ ở ngoại thành sư tử xuất thân khiêm tốn nhưng cực giãn nghĩa khí điều đó không phải là dối trá giãn nghĩa khí mà là sự thật bởi vì bên người đều là nhất bang quá mệnh huynh đệ ở thành phố bên ngoài của sư thành là một nhân vật có một không hai những thức tỉnh giả tụ tập bên cầu nhìn thấy độc nhãn lão ngủ đi tới lập tức nhường đường thức tỉnh giả tầng dưới chót không ai không biết danh hào độc nhãn lão ngủ tự ngũ ca nói vậy thông qua cây cầu hẳn là không có gì vấn đề nếu ngũ ca cũng không qua được vậy thì bọn họ vẫn là sớm một chút rời đi lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người đ ộ c nhãn lão n g ũ đúng lúc này có một người quen đứng sau đ ộ c nhãn lão n g ũ hóa ra là h ắ c bì định cướp đám người thẩm giai nghi hắn ta kiêu ngạo đi theo sau đ ộ c nhãn lão n g ũ quét mắt nhanh chóng nhìn thấy thẩm giai nghi cũng không thể nói h ắ c bì nhãn lực có bao nhiêu tốt chẳng qua thẩm giai nghi các nàng thật sự ưa nhìn ngoài ra nữ thức tỉnh giả vốn cũng không nhiều lắm hơn nữa xinh đẹp giống các nàng như vậy liền càng thiếu tự nhiên là liếc mắt một cái liền thấy được và h ắ c bì đã sớm nhìn thấy ngô minh đứng bên cạnh thẩm giai nghi là hắn ta nhìn thấy ngô minh h ắ c bì sắc mặt lạnh đi hắn vẫn còn nhớ vụ cướp lần trước khi đối phương nói ra tên của đ ộ c nhãn lão ngũ khiến hắn thực sự sợ hãi sau đó tranh thủ cơ hội trở thành thuộc hạ của ngũ ca mới biết người đó hoàn toàn dọa hắn cái này làm cho h ắ c bì thập phần không có mặt mũi bây giờ nhìn thấy lại ngô minh và thẩm giai nghi hắn ta lập tức muốn báo thù nghĩ đến đây hắn ta bước nhanh vài bước đến độc nhãn lão ngủ nói nhỏ vài câu độc nhãn lão ngủ sửng sốt một chút sau đó một mắt quét qua ngô minh h ắ c bì, ngươi đang nói người này dùng tên của ta để hù chết ngươi sao độc nhãn lão ngủ có giọng nói lớn khí chất uy nghiêm hiển nhiên trước khi trở thành thức tỉnh giả là một con nhà võ là hắn h ắ c bị nghe truyện trên tv audio cv vội vàng cúi đầu trong mắt hiện lên một tia bẩn c ự c thầm nghĩ nhanh thôi là có thể rút ra một nguồn quán khí này đ ộ c nhãn lão ngủ nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh qua khoảng cách hơn mười mét không ai dám nhìn vào nơi mà ánh mắt ông ta vừa quét qua cho dù là một nam nhân cao lớn hay một nữ tử nhỏ nhắn quyến rũ đều không có ngoại lệ bao gồm cả thẩm giai nghi các nàng bao gồm tần đào và tiểu thiến vẫn luôn cảm thấy chính mình phi thường ghê gớm dưới ánh nhìn của đ ộ c nhãn lão ngủ đều vô thức đem tầm mắt dời đi cuối cùng ánh mắt này rơi vào ngô minh chẳng qua người sau lại là p h ả n phất giống như người không có việc gì nhìn lại độc nhãn lão ngủ trong lòng thoải mái bình tĩnh chỉ trong hai nhịp thở độc nhãn lão ngủ thu hồi ánh mắt nhưng quay đầu lại nói với h ắ c bì đi thôi người đó lòng dạ rất thẳng thắn hơn nửa chuyện này không có gì to t á c quên đi h ắ c bì sững sờ hắn không ngờ ngủ ca chỉ bằng một câu có thể quyết định sinh tử người khác ở ngoại thành lại dễ nói chuyện như vậy nhưng đó là quyết định của ngũ ca hắn cũng không dám nói thêm cái gì nữa chỉ có thể là thập phần nghẹn q u ấ t cực gật đầu sau đó không hề lên tiếng nhìn thấy độc nhãn lão n g ũ đi về phía cây cầu ngô minh khóe miệng nhếch lên hắn ta đương nhiên không sợ độc nhãn lão n g ũ kiếp trước độc nhãn lão n g ũ đã cứu hắn ta và lưu bân một lần nói cách khác ngô minh trên thực tế vẫn là thiếu đối phương một ân tình chẳng qua độc nhãn lão n g ũ cũng không biết mà thôi ở kiếp trước chính vì nghĩa khí của bản thân và lưu bân mới khiến độc nhãn lão ngủ ra tay cứu giúp lúc đó ngô minh và độc nhãn lão ngủ như một trời một vực nhưng kiếp này ngô minh tin rằng mình còn rất nhiều cơ hội để trả ơn này t ỷ như hiện tại tất cả mọi người cho rằng lấy thân phận cùng địa vị của độc nhãn lão ngủ muốn qua cầu thì mười đội hàng đầu cũng phải nể mặt bọn họ không ngờ mười đội đứng đầu lại không cho mặt mũi vẫn là v u văn long người dừng lại trước đ ộ c nhãn lão n g ủ n g ủ ca gần đây ngươi thật hô mưa gọi gió nhưng thực lực của ngươi chỉ ở mức dưới cùng của sư thành lần này thẻ nâng cấp đến các cấp trung và cao của sư thành đã tham gia ta khuyên ngươi không nên trộn lẫn vào chỉ muốn tốt cho ngươi bằng một chút tiểu thế lực của ngươi trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt v u văn long với tư cách là thành viên cốt cán của đội thiên hà đương nhiên có đủ tư cách và tự tin để nói những điều như vậy đ ộ c nhãn lão ngủ đối diện với hắn ta sắc mặt trầm xuống ông ta lạnh lùng nói vu văn long ngươi cũng đừng lấy lông gà làm lệnh tiễn khi ta đến sư thành ngươi vẫn đang ăn thức ăn thừa trong trại tị nạn đừng quên nếu hồi đó ta không tiếp tế ngươi ngươi có thể đã chết đói mười đội hàng đầu của ngươi có thể sở hữu thẻ nâng cấp nhưng ta cũng phải lấy một miếng bánh nói như vậy ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt khuôn mặt của v u văn long lạnh đi khi nghe đ ộ c nhãn lão ngũ nói về quá khứ từ khi gia nhập đội thiên hà hắn ta rất ghét người khác nhắc đến quá khứ đối với v u văn long những ngày đó là sỉ nhục của hắn ai dám nhắc tới hắn liền giết kẻ đó ngay lập tức hắn ta vẫy tay cắt súng máy xung quanh quay súng nhắm vào đ ộ c nhãn lão ngũ không chỉ vậy cả trăm long khoa vệ binh cũng đồng loạt tiến về phía trước một hành động đơn giản mang đến khí thế vô hạn ngoại trừ độc nhãn lão n g ũ hơn hai mươi thức tỉnh giả đi theo phía sau đều đồng loạt rút lui trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi độc nhãn lão n g ũ tuy rằng cường chống cũng không lui lại nhưng cũng chỉ là ngạnh c ă n g mà thôi vu văn long ngươi ngươi được lắm chúng ta hãy chờ xem độc nhãn lão n g ũ sắc mặt âm trầm dưới thực lực tuyệt đối của mười đội hàng đầu ông ta đành phải lựa chọn rút lui không nói đến mấy khẩu súng máy hạng nặng kia chính là một trăm lông khoa vệ binh hiện tại cũng đủ giết bất cứ kẻ nào dám cưỡng bức vượt qua rào chắn đ ộ c nhãn lão n g ủ tưởng ta thả ngươi đi vua văn long ta sẽ không ngốc như vậy hôm nay chính ngươi phải nằm xuống cũng đừng trách ta độc ác vua văn long bị hạ nhục khi đ ộ c nhãn lão n g ủ đề cập đến vụ việc trước đó đ ộ c nhãn lão n g ủ thực sự đã giúp đỡ hắn vào thời điểm đó nhưng hắn ta coi những ngày đó là một sự sỉ nhục hôm nay độc nhãn lão ngũ lại đề cập đến chuyện đó trước mặt mọi người khiến vua văn long quyết định nhân cơ hội này loại bỏ đối phương cái gì là lấy oán trả ơn chính là đây giết độc nhãn lão ngũ cũng sẽ có những lợi ích khác cho văn long đến lúc đó hắn vận t á c một phen có thể d ự thế chiếm lấy thế lực của độc nhãn lão ngũ có thể nói một công đôi việc lúc này hắn ta cầm thanh câu nhận đ a o trong tay và ngay lập tức lao về phía độc nhãn lão ngũ trên thực tế hàng trăm long khoa vệ binh và súng máy hạng nặng đều thuộc về mười đội đứng đầu hắn ta không thể chỉ huy một mình trừ khi có người mặc kệ quy tắc của mười đội hàng đầu xông vào cho nên lúc này hắn chỉ có thể tự mình động thủ tốt nhất là giết độc nhãn lão n g ũ không giết được cũng có thể khiến đối phương tức giận đến lúc đó độc nhãn lão n g ũ quấy rối vũ lực nơi này tuyệt đối có thể đem đối phương diệt s á t nhìn thấy vua văn long chủ động ra tay giết người làm sao mà lão quái vật như độc nhãn lão n g ũ lại không biết tâm tư đối phương mặc dù rất tức giận nhưng cũng không làm gì chỉ lùi lại vài bước liền tránh đi công kích của đối phương vu văn long độc nhãn lão ngủ không có xông vào ngươi làm như vậy không hợp quy của a độc nhãn lão ngủ dù sao cũng không phải người ngoài ngươi có ân oán gì với hắn có thể giải quyết riêng tư nếu vì vậy mà khiến những thức tỉnh giả khác gây bạo loạn sẽ hỏng đại sự trong trường hợp xảy ra biến cố lớn ngay cả đội trưởng của thiên hà triệu thiên hà cũng không thể cứu được ngươi nhìn thấy vua văn long tính toán quan báo tư thù một hán tử cường tráng bước ra ngoài lạnh lùng nói khi vua văn long nhìn thấy hán tử lên tiếng hắn ta biết rằng mọi thứ không thể diễn ra như ý muốn vì vậy không còn cách nào khác ngoài việc cầm lấy vũ khí quay trở lại độc nhãn lão n g ũ đã lùi ra xa hơn chục mét nhìn thấy hán tử mặc áo giáp da căng đến sắp nổ tung ông ta hai tay c h ấ p lại cười nói trần huynh đa tạ người đàn ông họ trần không nói nhiều nhưng đứng ở nơi đó ngay cả v u văn long cũng không dám lớn tiếng người này là ai tại sao lại ngưu bức như vậy ngay cả v u văn long cũng dám giáo hướng một thức tỉnh giả thất vọng hỏi ta dựa vào ngay cả chiến cùng trần chấn ngươi cũng không biết là một cao thủ nổi tiếng ở sư thành nghe nói một người đối mặt với năm sinh vật cấp hai cùng một lúc hắn ta thậm chí có thể giết tất cả chúng hơn nữa hắn ta cực kỳ hiếu chiến cho nên đã nhận được danh hiệu chiến cùng là nhân vật số hai của đội viêm long ngay cả đội phó viêm long cũng phải nhìn sắc mặt hắn ta hành sự một thức tỉnh giả khác vội vàng nói chiến cùng trần chấn của đội viêm long ngô minh đã nghe nhạc thần đề cập đến hắn ta không chỉ một lần hơn nữa tiểu tử này hay so sánh mình với trần chấn này liền nói ngô minh ở kiếp trước cũng không ngừng nghe qua các sự tích của chiến cùng này tới đây ngô minh không nhìn thấy nhạc trần và duẩn vân phi bọn họ hẳn là đã đi qua cầu rồi nghĩ vậy ngô minh cũng không định lãng phí thời gian cũng muốn qua cầu càng sớm càng tốt biết rằng từ không giờ ngày hôm sau thẻ nâng cấp sẽ đến xem tình huống hiện tại lần này thẻ nâng cấp rơi bên kia cầu có khả năng sẽ là điểm rơi lớn nhất ngô minh biết ở những nơi khác nhất định sẽ có rơi xuống nói không chừng chờ đến khi chạy tới nơi cũng đã bị người khác đoạt mất cũng giống như lần trước ở điểm tập kết vinh trấn ngô minh cũng biết mình có thể chỉ lao tới trong thời gian nhanh nhất ở khu vực phụ cận vì vậy thay vì thử vận may của trong tự nhiên tốt hơn là nên chủ động nghĩ đến đây ngô minh nói với thẩm giai nghi bên cạnh muốn qua cầu thì đi theo ta thực lực của ngươi đủ tiêu chuẩn lấy thẻ nâng cấp còn những người khác thì đề nghị của ta là ở lại đây giống như vua văn long đã nói thực lực không đủ đi cũng trở thành pháo hôi thẩm giai nghi người này không tồi ngô minh không giúp được gì nhiều nhưng đưa cô ta qua cầu thì vẫn có thể làm được còn việc có thể tranh được thẻ nâng cấp hay không thì tùy thuộc vào vận may của cô ta không cần hỏi lời nói của ngô minh hiển nhiên vượt quá dự đoán của mọi người tần đào và tiểu thiến đều sững sờ một lúc sau đó họ cười thành tiếng ngươi tên là ngô minh ta thừa nhận ngươi rất lợi hại nhưng những gì ngươi nói vừa rồi quá mức vô trách nhiệm hơn nữa cũng quá tự đại ngươi có thể qua cầu còn đem theo thẩm giai n g h i sao ngươi hay là cho rằng mười đội hàng đầu là để bài trí sao hoặc là ngươi là đội trưởng mười đội hàng đầu quả thực buồn cười đến cực điểm tần đào ngay từ đầu căn bản không có cơ hội nói chuyện lúc này hắn rút cuộc là bắt được đề tài câu chuyện trực tiếp nói đúng vậy thẩm t ỷ ngay cả một người như độc nhãn lão ngũ cũng ăn thiệt thòi làm sao một thức tỉnh giả đơn độc như hắn có thể băng qua cây cầu được nếu hắn ta bị tên họ vu tấn công thì hối hận cũng không kịp ngươi ngàn vạn lần đừng tin hắn tiểu thiến cũng vội vàng thuyết phục bất quá xem bộ dáng cô ta thật ra thật là quan tâm đến thẩm giai nghi trên thực tế có không ít người có ý kiến như vậy ngay cả những thức tỉnh giả khác xung quanh nghe thấy lời nói của ngô minh cũng cảm thấy rất nực cười thầm nghĩ người này điên điên khùng khùng xem tình hình này cho dù là một đội có sức mạnh trung bình cũng không thể vượt qua mười đội hàng đầu đã phong tỏa cây cầu trừ khi đó là ủy ban quản lý công hội thức tỉnh giả hoặc thiên cơ thương hội mới có thể thông qua n g ô minh tự nhiên cũng lười giải thích với những người này hắn ta nói với thẩm giai nghi tin tưởng ta thì cứ đi theo nếu không tin thì quên đi nói xong liền trực tiếp đi về phía cây cầu thẩm giai nghi lúc này cực kỳ do dự nhưng cô vẫn nghiến răng nghiến lợi quay đầu về phía tần đào và tiểu thiến nói các người có thể đợi ta ở đây hoặc là có thể trở về sư thành nói xong cô liền đi theo cô nghĩ rất đơn giản đi theo vẫn còn cơ hội nếu không đi có lẽ còn không có cơ hội nào nữa bởi vì độc nhãn lão ngũ lão đại ở ngoại thành đều bị cự tuyệt qua cầu những người khác tự nhiên cũng không dám lại tìm suối quẩy ngô minh xuất hiện tự nhiên rất dễ thấy nhìn xem còn có một người không sợ chết chưa thấy qua người này hơn nữa chỉ có một người thật không biết hắn là nghĩ như thế nào chưa thấy ngay cả ngũ ca đều bị t r ắ n g trở về sau uy phía sau còn đi theo một vị mỹ nữ hay là hắn tính toán đem mỹ nữ kia đưa cho đối phương ha ha thức tỉnh giả xung quanh không được cầu cũng không rời đi vừa thấy ngô minh đi ra liền ra sức chế nhạo con người chính là như vậy khi thời điểm chính mình xui xẻo vui mừng nhất chính là nhìn người khác so với mình còn xui xẻo hơn ta dựa vào tiểu tử này chẳng những là kẻ lừa đảo hơn nữa còn là một kẻ điên thắc bì cũng thì thào khi ngô minh bước tới chờ xem ngô minh xui xẻo mười đội hàng đầu trên cầu cũng nhìn thấy ngô minh một số chế n h ạ o k i n h thường trong khi những người khác cau mày lắc đầu lan trở về đi người không liên quan còn dám tới gần giết chết bất luận tội v u văn long không đối phó được đ ộ c nhãn lão ngủ trong lòng không vui nhìn thấy ngô minh tới gần hắn trực tiếp trống lên mà không hề nghĩ ngợi gì ngô minh sắc mặt lập tức đen lại v u văn long này giống như một con chó điên hiện tại vừa nhìn thấy đã muốn c ắ n người ngô minh còn tưởng rằng tên này vẫn là một nhân vật nhưng hiện tại xem ra hắn đơn giản chỉ là một kẻ tiểu nhân ngô minh không phải người dễ nói chuyện xưa nay là người kính ta một thước ta kính người một trượng lập tức vẽ mặt lạnh băng nói ngươi là cái thá i gì tránh ra vừa nói vừa tiếp tục nói tiếng về phía trước như thể hoàn toàn không nhìn thấy v u văn long những người khác vừa nghe lời này liền biết sắp có trò vui chính thẩm giai nghi vẫn luôn đi theo sau ngô minh cũng sắc mặt tái nhợt thầm nghĩ không tốt quả nhiên v u văn long g i ậ n tím mặt hắn là thành viên cốt cán của đội thiên hà trong mười đội lớn có địa vị cao ngày thường ai nhìn thấy cũng phải tươi cười chưa bao giờ hắn bị mắng như thế này ngươi tìm chết ngay lập tức v u văn long cầm thanh câu nhận đ a o nhắm thẳng vào đầu ngô minh ngay cả độc nhãn lão ngũ hắn cũng dám d h ế t huống chi là một thức tỉnh giả bình thường cẩn thận thẩm g i a nghi vội la lên nhưng v u văn long còn nhanh hơn khi cô vừa hét lên lưỡi đao của đối phương đã chạm tới đỉnh đầu ngô minh lưỡi đao mang theo tiếng riết xé gió nhìn dáng vẻ v u văn long tính toán một đao chém chết ngô minh chỉ là v u văn long tính toán sai một chuyện ngô minh không phải thức tỉnh giả bình thường không chỉ không phải thức tỉnh giả bình thường ngô minh lại là tồn tại thức tỉnh giả hàng đầu nhìn thấy cây đao đang chém tới ngô minh cười lạnh không chút nghĩ ngợi trực tiếp lấy ra cùng bạo chi nhận giơ tay chém một kiếm một kiếm này ngô minh không có vận dụng kiếm kỹ cũng là phát sau mà đến trước với sự sắc bén của vũ khí trực tiếp cắt thanh câu nhận đao trong tay v u văn long thành hai đoạn cùng bạo chi nhận thế đi không giảm theo sau chém một ngón tay v u văn long xuống đất nhất chiêu liền phân ra thắng bại những người khác chỉ có thể nhìn thấy một đạo hàng quan hoàn toàn không thấy động tĩnh của ngô minh máu bắn tung tóe và ngón tay đứt lìa trộn lẫn vào nhau ngay sau đó v u văn long kêu thảm thiết một tiếng trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng sau đó cũng không dám lên tiếng bởi vì ngô minh dùng kiếm chém ra sau đó bước lên trước lưỡi kiếm đã chạm vào c ổ hắn lúc này những nhân vật khác trong mười đội hàng đầu đều có phản ứng bao gồm cả cuồng chiến trần chấn của đội viêm long thấy ngô minh đã khống chế được vua văn long vốn thực lực không hề yếu hắn ta cũng trợn mắt há hốc mồm không những không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng trong ánh mắt lộ ra chiến ý nồng đậm hảo kiếm hảo thân thủ đ ộ c nhãn lão ngủ cách đó không xa cũng trợn tròn hai mắt ông ta là một cao thủ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được một kiếm bất phàm của ngô minh ít nhất theo ý kiến của ông ta thì ngô minh cũng là một bậc thầy đã đắm mình trong kiếm thuật và kiếm đạo đ ộ c nhãn lão ngủ lúc này cười nói với hắc bì phía sau hắn ta đã khiếp sợ không dám nói một lời nói giỡn người này còn dám tấn công vua văn long của đội thiên hà hơn nữa thực lực cường đại thật không thể tin được chính mình mới mấy cân mấy lượng đắc tội đối phương chỉ một kiếm là có thể cho đầu mình chuyển nhà v u văn long lúc này cũng có phản ứng hắn biết mình bất cẩn nhưng không ngờ người này lại là một cao thủ thâm tàn bất lộ tiểu tử ngươi lợi hại lát nữa đừng có khóc hắn sắc mặt tái nhật tuy rằng kiếm ở trên cổ nhưng hắn nghĩ đối phương cũng không dám hạ sát thủ nếu giết người mười đội hàng đầu ở đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ ngô minh cầm cuồng bạo chi nhận trên mặt cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi nếu đã động thủ thì sợ gì nhìn thấy v u văn long vẫn ngoan cố hắn ta chuyển động cổ tay ngón tay kia của v u văn long cũng lập tức bị chặt đứt lần nữa v u văn long đau đến xoắn suýt nhưng không dám nói gì thêm chỉ nhìn ngô minh trong lòng đã có hận ý sâu sắc thân thủ không tồi bất quá ngươi lại chọc vào đại phiền toái một đại diện của mười đội hàng đầu bước lên trước ánh mắt lạnh lùng nói mặc dù hành vi của v u văn long chẳng ra gì nhưng dù sao thì hắn cũng đại diện cho mười đội hàng đầu nếu bị người trước mặt mọi người chém xuống hai ngón tay mà bọn họ đều không có động tác gì thì mười đội ở đây cũng không phải là mười đội hàng đầu một nhóm long khoa vệ binh tiến lên bao vây ngô minh và thẩm g i a nghi cùng lúc đó súng máy hạng nặng xung quanh cũng lên đạn nhắm ngay ngô minh người xung quanh vừa thấy sự tình nháo lớn sợ tới mức vội vàng lui về phía sau trốn người trong đội diệp phong đều lo lắng nhưng cũng không dám tiến lên nhưng lúc này đ ộ c nhãn lão ngủ lại lên tiếng hừ ý thế hiếp người hay cho là chỉ có mười đội lớn được phép giết người liền không cho phép người ta phòng vệ chính đáng sao ngay lập tức có người của đội thiên hà nhảy ra nói đ ộ c nhãn lão n g ũ chuyện này không liên quan gì đến ngươi lắm miệng coi chừng chúng ta thu thập cả ngươi người khác sợ ngươi nhưng đội thiên hà chúng ta coi ngươi chẳng khác gì một con kiến ngô minh khá ngạc nhiên khi đ ộ c nhãn lão n g ũ nói những lời này hắn ta cảm kích đ ộ c nhãn lão n g ũ hơn một chút lúc này ngô minh cũng lười không nói thêm nữa mà trực tiếp lấy ra huy hiệu chứng minh tước vị của mình đưa cho mười đội hàng đầu người sau nhìn thấy vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng cổ quái bọn họ không nghĩ đến thế nhưng người này lại là một trong những người đầu tiên nhận được tước vị có được tước vị ở sư thành mặc dù không có quyền lực thực tế nhưng là biểu tượng của địa vị nhiều người trong mười đội hàng đầu cũng đã đạt được tước vị này điều này thể hiện quyền uy của ủy ban quản lý sư thành hiện tại sắc mặt của mười đội hàng đầu đều có chút đặc sắc nếu đạt được tước vị bọn họ cũng không dám làm gì đúng lúc này từ trên cầu có một người chạy tới là nhạc thần của viêm long khi nhìn thấy ngô minh hắn ta lập tức chạy tới và nói ngô ca đã xảy ra chuyện gì nhạc thần nhìn thấy trận thế lại nhìn thấy vua văn long bị kiếm của ngô minh làm cho sợ hãi trong lòng lập tức đoán được địa vị của hắn trong đội viêm long cũng chỉ ở mức bình thường lúc này biết mình không thể nói gì vì vậy lập tức đối với chiến cùng trần chân nói vài câu chiến c u ồ n g trần chấn sau khi nghe xong lập tức bước tới h é t lên dừng lại tất cả mọi người của mười đội hàng đầu lui về thực lực và địa vị của trần chấn chắc chắn là mạnh nhất trong số những người có mặt ở đây tất cả những người của mười đội hàng đầu đều rút lui hơn nữa ngô minh vừa mới đưa ra tước vị của mình họ cũng biết lần này vua văn long của đội thiên hà không thể tìm được mặt mũi vì thế mọi người xôn xao lui trở về vua văn long vốn nghĩ rằng ngô minh sẽ chết chắc lúc này cũng chết lặng hắn ta không ngờ rằng ngô minh lại là người giành được tước vị hắn chính là biết chỉ có thức tỉnh giả trợ giúp sư thành mang về thẻ bảo hộ mới có thể được phong tước vị và chỉ có đội trưởng của đội thiên hà triệu thiên hà mới có tư cách này theo như những gì hắn biết hầu hết những người giành được tước vị lần này đều là những tinh hoa trong mười đội hàng đầu nhưng tại sao một thức tỉnh giả bình thường lại có thể có được tư cách này vua văn long trong lòng cực kỳ không phục chẳng qua hiện tại tính mạng còn ở trong tay đối phương nên không dám hé răng nửa lời huống chi là nghẹn quất trong lòng tuy nhiên hắn ta phải trả mối hận này mặc dù đội thiên hà của họ đứng thứ tư trong mười đội hàng đầu nhưng thực lực của họ còn mạnh hơn cả viêm long và thương khung những người khác cho rằng người mạnh nhất ở thiên hà là đội trưởng triệu thiên hà nhưng họ không biết rằng người mạnh nhất chính là hai đội phó chỉ là hai đội phó không theo đuổi quyền lợi họ thường xuyên đi ra ngoài và ít khi quay lại tuy nhiên lần này tranh đoạt thẻ nâng cấp hai đội phó được cho là đã trở lại vua văn long đã từng gặp qua nên có thể chắc chắn rằng ngay cả chiến cùng trần chấn cũng không phải là đối thủ của hai đội phó nghĩ đến đây trong mắt vua văn long lộ ra vẻ hung ác lúc này trần chấn và nhạc thần đi tới trần ca đây là ngô ca ta đã nói với ngươi thực lực rất mạnh bây giờ ngươi tin chưa nhạc thần hiển nhiên có quan hệ tốt với trần chấn và nói rất thản nhiên ngươi chính là ngô minh chiến c u ồ n g trần chấn nhìn ngô minh lộ ra nụ cười cực kỳ thô cùng lại nói ta nghe một thiết từ thương khung hay nhắc đến ngươi hắn đối với ngươi đánh giá rất cao nói xong lời này đồng thời trần chấn đột nhiên tiến về phía trước một bước một quyền đánh tới ngô minh trần chấn cao hơn hai mét thân thể cường tráng còn mạnh hơn gấu nâu nhưng tốc độ của hắn ta lại nhanh không tưởng chỉ trong nháy mắt nắm đấm đủ bạo nổ không khí đã ập tới trên m ặ t ngô minh nhạc trần ở một bên kinh h ả i nhưng thực lực của hắn không cách nào ngăn cản về phần mô minh mặc dù hơi sững sờ nhưng hắn ta đã sớm nhìn ra trong mắt trần t r â n không có sát ý trong lòng liền biết chuyện gì đang xảy ra chiến quần trần t r ấ n là cái loại người vì chiến đấu không m à n tất cả chỉ cần gặp được cao thủ đều phải nghĩ biện pháp luận bàn một chút thực rõ ràng đối phương vừa mới nhìn thấy mình chỉ một kiếm đã đem vua văn long chế trụ trong lòng liền nổi lên tâm hiếu chiến ngô minh đương nhiên không sợ hãi trực tiếp ném v u văn long qua một bên theo sau cũng là một quyền đánh ra chiến cuồng trần chấn chắc chắn là thức tỉnh giả cấp hai hắn ta cũng có lợi thế hơn về lực lượng nhưng ngô minh hiểu sâu hơn về nguyên khí gần đây cũng đã nghiên cứu thủ pháp phi đao do trương thu dạy và các thức kiếm kỹ đem chúng dung hợp với nhau vận dụng nguyên khí chúc phúc cho nắm đấm trực tiếp đối kháng với nắm đấm của trần chấn Bang một luồng nguyên khí dao động có thể nhìn thấy bằng mắt thường giống như một làn sóng đang mở rộng nhanh chóng nhạc trần bị lực lượng này trực tiếp đẩy ra xa ba thước về phần vu văn long bởi vì sự tình xảy ra đột ngột nên bị này lưỡng đạo quyền kình đấm ngã như một con chó ăn cức ngô minh chỉ cảm thấy mình vừa đập phải một bức tường hợp kim cánh tay tê dại nhưng không biết rằng trần chấn ở phía đối diện còn kinh hãi hơn hắn ta căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ lấy quyền đối quyền càng không nghĩ tới cánh tay của mình đau nhức vô cùng một thiết tên kia quả nhiên không có nói h o a chính thức nhận thức một chút viêm long tiểu đội trần chấn nếu ngươi có được tước vị sư thành tự nhiên là có thể thông qua nơi này trần chấn có một tính khí kỳ lạ chỉ có nhân tài mới đủ tư cách để gọi hắn ta là huynh đệ ngô minh đã không sử dụng thanh kiếm vừa rồi mà chọn đối quyền với chính mình điều này đã giành được sự tôn trọng của trần chấn trong mắt trần chấn chỉ có cường giả mới có thể giành được sự tán thành của anh ấy và ngô minh chắc chắn là một cường giả đối với vua văn long trần chấn thậm chí không thèm nhìn người sau từ trên mặt đất đứng dậy ném cho ngô minh một cái nhìn ác ý nhưng hắn không dám nói lời nào trực tiếp rời đi ngô minh cũng nhìn thấy ánh mắt của đối phương hắn ta muốn trực tiếp giết chết tên này nhưng dù sao vua văn long cũng là thành viên của mười đội hàng đầu mười đội hàng đầu đều có người ở đây nếu giết đối phương thì tương đương với một cú đánh trực diện vào mặt của mười đội hàng đầu đương nhiên loại chuyện này không thể làm được cú đấm của trần chấn vừa rồi cũng có nghĩa là để giải vây có lẽ theo ý kiến của trần chấn nếu hắn ta trong một cơn thịnh nộ giết vua văn long khẳng định sẽ có hại vì vậy đã giúp mình mà không để lại bất kỳ dấu vết nào tuy nhiên nếu vua văn long muốn tự mình gặp rắc rối trong tương lai ngô minh không ngại trực tiếp diệt trừ đối phương nhìn thấy vua văn long rời đi trần c h ấ n nghĩ tới rồi nói ngô minh ngươi thực không tồi ít nhất ngươi có ấn tượng với ta hơn vua văn long kia cho nên ta hảo tâm nhắc nhở ngươi đừng coi thường đội thiên hà vua văn long kia chỉ là một con cá nhỏ ngay cả đội trưởng triệu thiên hà cũng chẳng là gì nhưng hai đội phó đội thiên hà đều là những nhân vật rất lợi hại trần chấn nói xong liền xoay người rời đi ngô minh nhìn bóng lưng trần chấn rời đi liền biết câu nói vừa rồi của đối phương là một loại cảnh báo nhưng trần chấn hiển nhiên đã đánh giá thấp ngô minh cú đấm vừa rồi hoàn toàn không phải là sức mạnh thực sự của ngô minh dù trần chấn rất mạnh nhưng ngô minh cũng không coi trọng thực lực của đối phương chỉ mạnh hơn ảnh ma hoặc kẻ dưỡng thi thậm chí là ngô minh trước đây cũng không sợ chút nào càng không cần phải nói hiện giờ ngô minh đã lĩnh ngộ kiếm kỹ nếu thật sự liều mạng trong vòng hai chiêu ngô minh liền nắm chắc đánh chết đối phương tuy nhiên điều này không loại trừ trần chấn che giấu thủ đoạn khác đối với đội thiên hà ngô minh biết đó là đội đứng thứ tư trong mười đội hàng đầu tự nhiên thực lực của đội là không thể nghi ngờ đặc biệt là ngay cả trần chấn đều nói hai đội phó của đội thiên hà vô cùng cường đại cho nên ngô minh cũng phải đề phòng bởi vì có thân phận tước vị nên ngô minh đương nhiên có thể qua cầu thẩm giai nghi phía sau ngô minh cũng có thể được ngô minh đưa qua đúng lúc này ngô minh quay đầu nhìn về phía đ ộ c nhãn lão ngũ ở đằng kia và nói ngươi cũng đến đây đi đ ộ c nhãn lão ngũ vừa nghe thập phần kinh ngạc ông ta cùng ngô minh không thân chẳng quen đối phương vì sao phải mang chính mình đi qua chẳng qua độc nhãn lão ngũ không phải là người thiếu quyết đoán biết đây là cơ hội nên không từ chối sau khi giải thích vài câu cho thuộc hạ liền đi tới ở kiếp trước ngô minh nợ độc nhãn lão ngũ này như vậy coi như trả chút ân tình hơn nữa độc nhãn lão ngũ đủ nghĩa khí loại người này cũng đáng đến kết giao thế là cả ba cùng lên xe của ngô minh đi qua cây cầu dưới ánh mắt ghen tị của những thức tỉnh giả khác tiểu thiến trợn mắt há hốc m ồ m n h ì n chiếc xe đang lái qua cầu lẩm bẩm nói một câu tần đào một bên cũng bị sự tình vừa rồi kinh hãi nói không ra lời hiển nhiên bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được ngô minh còn có thân phận cùng địa vị bậc này lái xe qua cầu ngô minh nhanh chóng đến đầu cầu bên kia trong khi nhạc thần lái một chiếc xe khác dẫn đường sau khi qua cầu đầu tiên là vùng đất bằng phẳng bình nguyên đi thêm mấy km liền có thể nhìn thấy phía trước có một mảnh núi non đây là một ngọn núi đá điển hình nhìn từ xa nó giống như một rào cản khổng lồ nhạc trần lúc này mới dừng lại ngô minh biết đối phương có chuyện muốn nói nên nghiêng người nhạc trần và ngô minh cũng không phải là người ngoài tự nhiên nói chuyện cũng không có gì cố kỵ không cần ngô minh chủ động hỏi nhạc trần đã kể hết những chuyện xảy ra mấy ngày nay về cơ bản cùng ngô minh hiểu biết không sai biệt lắm tuy nhiên cũng có những điều mà ngô minh không biết ngô ca ngươi có biết tại sao người của mười đội lớn lại cử người canh giữ cây cầu và không cho phép những thức tỉnh giả bình thường đi qua không nói đến đây nhạc trần cố ý ngậm miệng không phải là vì thẻ nâng cấp sao ngô minh chưa lên tiếng đ ộ c nhãn lão ngũ đã hỏi nhạc trần cười lắc đầu nâng cấp thẻ chỉ là một phương diện hơn nữa nếu không có cái gật đầu của ủy ban quản lý và công hội thức tỉnh giả mười đội hàng đầu sẽ không dám làm điều này trên thực tế mười đội cũng đã được ủy ban quản lý sử dụng làm tay súng sở dĩ ta nói với ngươi điều này là vì sợ khi ngươi đến nơi sẽ bị dọa nhảy dựng nên ta báo trước cho ngươi biết rốt cuộc những gì ngươi sắp thấy thật sự không thể tin được lần đầu tiên ta nhìn thấy nó cũng bị khiếp sợ không thể không nói nhạc thần dăm ba câu thật đúng là khơi dậy lòng hiếu kỳ ba người ngô minh đ ộ c nhãn lão ngũ và thẩm giai nghi tự nhiên là không hiểu ra sao nhưng thật ra ngô minh tự hồ nghĩ tới cái gì trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc cùng không xác định vị tiểu huynh đệ này ngươi nói thật ra à rốt cuộc là thứ gì đ ộ c nhãn lão ngủ lên tiếng hỏi và thẩm giai nghi cũng tò mò thấy mình đã thành công khi kích thích tò mò của mọi người nhạc thần nói nói ra sợ các ngươi không tin chỉ hai ngày trước một tấm thẻ từ trên trời rơi xuống đập vỡ ngọn núi ở đằng kia kết quả các ngươi đoán thế nào tấm thẻ kia thế nhưng là biến thành một tòa lâu đài khổng lồ lâu đài a các ngươi đã thấy loại thẻ này chưa vào thời điểm đó mười đội hàng đầu ủy ban quản lý và các tinh hoa của công hội thức tỉnh giả trước tiên chiếm giữ lâu đài nghe nói rất nhiều người vì chuyện này mà chết nhưng dù sao nó cũng đã bị chiếm lĩnh bên trong rất lớn ba bốn ngàn người sống trong đó hoàn toàn không có vấn đề gì hơn nữa đến bây giờ bọn họ đều không có hoàn toàn sờ thấu tình hình bên trong lâu đài nhưng ủy ban quản lý đã lên kế hoạch sử dụng nó như một cứ điểm của sư thành việc giữ bí mật trong một khoảng thời gian ngắn là điều đương nhiên mà vị trí của lâu đài này tình cờ nằm trong khu vực mà thẻ nâng cấp đến lần này như vậy ý nghĩa càng lớn hơn một tấm thẻ lâu đài từ trên trời rơi xuống mặc dù là thức tỉnh giả sinh hoạt ở tân thế giới nghe tới cũng thật sự có chút thiên phương giả đàm nhưng rốt cuộc ngô minh lúc này mới nhớ ra là lâu đài á kỳ ngô minh lẩm bẩm hắn ta nghĩ đến ký ức kiếp trước tuy rằng nhỏ giọng nói nhưng vẫn là bị ba người kia nghe thấy nhạc thần sửng sốt một chút sau đó mới nói ta dựa vào ngô ca nguyên lai、like、ngươi đã sớm biết ta còn muốn làm cho ngươi kinh ngạc cổng thành có viết hai chữ này cho nên ủy ban quản lý mới chính thức đặt tên là á kỳ ngô minh ý thức được mình lắm miệng tuy rằng cười cười không nói nhưng trong lòng đã suy tính kiếp trước hắn ta đã hơn một lần nghe nói đến lâu đài á kỳ lúc đó không biết lâu đài á kỳ xuất hiện từ lúc nào hiện tại mới biết là ủy ban quản lý sư thành cố ý phong tỏa tin tức chỉ là kiếp trước ngô minh cũng đã nghe đủ loại tin đồn về lâu đài á kỳ nhưng thật ra sư thành sở hữu lâu đài á kỳ chỉ có mấy tháng bởi vì sau đó lâu đài đã bị sinh vật trí tuệ của dị giới chiếm lĩnh ngô minh chậm rãi nhớ lại chuyện này đến chuyện khác bây giờ lâu đài á kỳ xuất hiện ngô minh rất muốn đi xem nếu một số lời đồn đại kiếp trước là thật có thể sẽ nhận được một ít kinh hỉ ngoài ý muốn đi thôi nhạc trần dẫn đường chúng ta đi nhìn xem lâu đài á kỳ ngô minh lúc này rất hưng phấn lập tức lên đường ngay lập tức vì vậy hai chiếc xe tiếp tục lái đi chẳng mấy chốc ngô minh nhìn thấy một quần thể lâu đài khổng lồ sừng sững ở lưng chừng núi mặt trời lúc này đang chiếu chói chang vừa đủ để chiếu ra toàn cảnh lâu đài á kỳ quả thực rất ngoạn mục hoàn toàn được làm bằng gạch và đá khổng lồ bức tường và ngọn tháp khổng lồ bên ngoài tạo cho người ta một cảm giác vô cùng đặc biệt chỉ cần nghĩ về lâu đài này thực sự từ trên trời rơi xuống bất kể đó là ai cũng sẽ không thể tin được bây giờ lâu đài này do phía sư thành kiểm soát hàng trăm chiếc ô tô đang đậu dưới núi các thành viên bên ngoài của mười đội đều cắm trại dưới núi tại đây ngô minh gặp đám người d ư n g vân phi nhìn thấy ngô minh cũng tới d ư n g vân phi rất vui mừng hơn nữa còn an tâm hơn theo bọn họ chỉ cần ngô minh ở đó cho dù có chuyện gì cũng sẽ được giải quyết ngô minh nhìn nhìn hầu hết tất cả bọn họ đều đến từ mười đội hàng đầu rõ ràng họ đến đây để chờ thẻ nâng cấp xuất hiện còn về lâu đài ở lưng chừng núi thực sự chẳng liên quan gì đến họ bởi vì ai cũng đều biết cuối cùng chỉ có ủy ban quản lý kiểm soát lâu đài Ngô ca vân phi ta đây liền về tiểu đội viêm long báo danh trước có chuyện gì liền đi nơi dừng chân tiểu đội viêm long tìm ta nhạc thần chào rồi rời đi hắn có thể mang theo đám người dưỡng vân phi là tốt rồi nhưng đội liệp ưng của dũng vân phi chỉ có hai cái lều dột nát không thể so với nơi ở của mười đội hàng đầu tuy nhiên không có nhiều thức tỉnh giả như đội liệp ưng nhờ một số mối quan hệ đặc biệt lẻn vào nhưng cũng có quy mô nhất định nếu đã tới nơi này ngô minh phải lên kế hoạch chiếm thẻ vào rạng sáng trước đó còn muốn đi lâu đài á kỳ ở đây hầu như các thức tỉnh giả không có giao lưu gì với nhau khi thẻ nâng cấp đến thì có thể vẫn là đối thủ cạnh tranh nhau ai cũng biết sau khi thẻ nâng cấp đến thì lúc đầu chắc chắn sẽ không đến lượt mình nhưng nếu may mắn thì có thể nhận được một hoặc hai thẻ nâng cấp cũng tuyệt đối là kiếm lớn ngô minh yêu cầu thẩm giai nghi và độc nhãn lão ngũ nghỉ ngơi ở đây khi họ đến đây ngay cả độc nhãn lão ngũ cũng phải thu liễm mũi nhọn của mình ông ta cũng biết đến lúc thẻ nâng cấp rơi xuống phải liều mạng tranh đoạt nên nắm chặt tay ngô minh và nói mặc dù không biết tại sao ngươi lại coi trọng lão ngũ ta ngô huynh đệ ân tình hôm nay lão ngũ tương lai nhất định sẽ hồi báo thời gian kế tiếp cực kỳ bình đàm đại bộ phận thời gian ngô minh đều là tránh ở lều trại nhỏ chế tác thẻ linh nguyên đồng thời đem mấy tùy tùng long khoa vệ binh hiến tế trở thành u linh chiến sĩ thời gian trôi qua thật nhanh khi mặt trời lặn và trời bắt đầu tối ngô minh bước ra khỏi căn lều nhỏ lần này hắn ta đã chuẩn bị xong tất cả chỉ chờ thẻ nâng cấp đến ngô minh biết tuy rằng thẻ nâng cấp lần này chủ yếu vẫn là thẻ nâng cấp cấp hai nhưng cũng sẽ có một ít thẻ nâng cấp cấp ba và đây là những mục tiêu chính của ngô minh nhưng vẫn còn sớm ngô minh định đi đến lâu đài á kỳ trước chào dũng vân phi và thẩm giai nghi rồi ngô minh rời đi vào lúc này đường lên núi được thức tỉnh giả của ủy ban quản lý bảo vệ ngay cả mười đội hàng đầu cũng không được phép đi lên bất quá lại không làm khó được ngô minh khi mặt trời lặn ngô minh lấy thẻ áo t r o à n bóng tối và hiện thực hóa nó mặc vào người kích hoạt nguyên khí thần không biết quỷ không hay đi lên núi sau khi vượt qua ba trạm kiểm soát trên đường đi vài phút sau ngô minh đã là đứng ở lâu đài á kỳ trước mặt nhìn gần tòa lâu đài cũng rất chấn động ở một mức độ nào đó lâu đài này là một tác phẩm nghệ thuật ở cửa ra vào cũng có vệ binh thức tỉnh giả thuộc ủy ban quản lý ngoài ra có rất nhiều vết máu hiển nhiên là có một trận chiến kịch liệt ngô minh nín thở chậm rãi đi qua lâu đài được chia thành tường trong và tường ngoài cách nhau hơn mét, tòa chính cao hơn mét, phía sau có nhau hơn hơn phía những tòa nhà khổng tòa sau tòa 60m, 30m, lúc ồ không biết có bao nhiêu phòng. biết bao có l này giữa tường trong và tường ngoài vẫn còn rất nhiều thi thể chưa được dọn dẹp những thi thể này khoác trên mình những bộ quần áo kỳ dị trông rất quá i dị rõ ràng chúng là những sinh vật thông minh đến từ dị giới giống như bộ tộc nhận mà ngô minh đã gặp phải chẳng qua những sinh vật này toàn bộ bị đồ diệt có rất nhiều thức tỉnh giả của sư thành ở hiện trường một vài người trong số họ trông giống như người đã ở vị trí cao trong một thời gian dài người của ủy ban quản lý sao ngô minh núp trong góc kinh ngạc nhìn những người này ủy ban quản lý của sư thành luôn khá bí ẩn những thức tỉnh giả bình thường chưa bao giờ nghe nói về họ chứ đừng nói là nhìn thấy họ bây giờ có vẻ như hầu hết những người này đều là những người trung niên và có một số người rõ ràng đã ngoài năm mươi hoặc sáu mươi tuổi thậm chí còn có một vài gương mặt mà ngô minh thường thấy trên tivi trong thế giới cũ giờ phút này ngô minh biết không hổ là bọn họ có thể thành lập sư thành cai quản quản lý nơi tụ tập của hàng triệu người bởi vì bản thân bọn họ có loại năng lực này ngay cả ngô minh cũng đã đoán được từ lâu sư thành xuất hiện có lẽ tại thế giới cũ đã có manh mối từ sớm trừ bỏ một ít thành viên ban quản lý chung quanh còn có rất nhiều cảnh vệ thức tỉnh giả tất cả đều là thức tỉnh giả cấp hai còn có một ít người có hơi thở ngay cả ngô minh cũng cảm thấy tim đập nhanh trong số này Ngô Minh tình cờ phát hiện ra bóng dáng của Sơn Hồng, với phát cách tư cờ của ra lúc à Thành, ngoài này. đội đứng người trưởng ta trong lượng Sư cảnh hắn cùng những của lực lượng cảnh vệ sư thành. Hắn ta chỉ l vệ số những người này. Lúc này một thức tỉnh giả cấp hai đang bảo vệ các thành viên trong ủy ban dường như đã nhận thức được điều gì đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngô minh đang ẩn nấp may mà ngô minh cảnh giác đúng lúc nút sau c ộ c đá kinh hồn bạc vía mặc áo t r o à n bóng tối mà đối phương cũng có thể phát hiện ra một hai sư thành này đúng là tàng long ngoạ hổ Có chuyện gì vậy? gì một thành viên của ủy ban nhìn thấy hành vi kỳ lạ của cảnh vệ bên cạnh lớn tiếng hỏi cảnh vệ chừng ba mươi tuổi vẻ mặt cương nghị hoặc nhìn chính là quân nhân ưu tú kêu một tiếng lúc này mới nói không có chuyện gì có thể là ta ảo giác cho dù như vậy hắn vẫn khua tay lập tức liền có hai cảnh vệ cầm súng lao đến cái bóng trước mặt hắn ta và không tìm thấy gì vào lúc này ngô minh đã lặng lẽ bước vào một cánh cửa phụ đang mở ngô minh biết danh hiệu tước sĩ treo trên người chỉ là mánh lới quảng cáo không có ý nghĩa thiết thực nếu bị bọn họ phát hiện thì chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột sơn hồng chắc chắn cũng không thể giúp được gì nếu bí mật điều tra lâu đài này tốt nhất là thần không biết quỷ không hay bên ngoài không có báo cáo phát hiện bất thường cảnh vệ mới yên tâm thầm nghĩ vừa rồi quả thực chỉ là ảo giác lúc này hắn ta quay lại và nói với mọi người trong ban quản lý các thủ trưởng chúng tôi mới khám phá một phần mười số phòng trong lâu đài này dù vậy chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều thứ có giá trị nhưng vẫn còn những sinh vật dị giới ở một số khu vực của lâu đài vì an toàn thỉnh các vị thủ trưởng lưu lại nơi này một số thành viên gật đầu và một trong số họ nói vị trí của lâu đài này rất quan trọng bên nghiêu hà chúng ta phải chiếm giữ nó có thể chiếu ứng với sư thành mở ra nhiều khu vực an toàn hơn ngoài ra nếu một số phần của lâu đài khó đột phá vậy tạm thời duy trì đợi cho đến khi thẻ nâng cấp đến vâng thủ lĩnh vệ binh đứng nghiêm tại chỗ sau đó vẫy tay lập tức ba đội hơn bốn mươi vệ binh xông vào lâu đài ngôn minh lúc này lẻn vào thành cũng không dám giải trừ tàn hình cũng may hắn ta có huyết thanh có thể cung cấp nguyên khí liên tục nếu không ngay cả nguyên khí của thức tỉnh giả cấp hai cũng không đủ để tiêu dùng bên trong lâu đài cũng có người của ủy ban quản lý bọn họ đã chiếm một số khu vực trong lâu đài nhưng vẫn còn một phần lớn diện tích không vào được bởi vì cũng có những sinh vật từ dị giới đang canh giữ những sinh vật dị giới này không có cơ thể giống chiến binh thổ dân của bộ tộc nhện bọn chúng dáng người thấp bé hơn một chút so với người bình thường tất cả chúng đều có tai nhỏ và nhọn mũi dày và mi cốt thô to trong đôi mắt chúng toát lên vẻ hung dữ một cái miệng đầy những chiếc răng nhỏ và nhọn đừng nói là người chi bằng nói là quái vật chúng mặc áo giáp da và cầm nhiều vũ khí khác nhau nhưng về số lượng và thực lực thì không bằng thức tỉnh giả ủy ban quản lý đặc biệt là thức tỉnh giả ngoài thẻ bài còn có sủng vật và vũ khí nóng đại diện cho công nghệ của con người chẳng qua những sinh vật dị giới đó cũng có thủ đoạn của chúng nếu đánh không lại đối phương chúng sẽ lập tức ném vài thẻ bài tạo thành kết giới trong suốt tương tự như bích chướng để ngăn chặn sự xâm nhập của đối phương trước kết giới trong suốt như máu những người trong ủy ban quản lý trong thời gian ngắn không thể vượt qua ngô minh bí mật triệu hồi u linh và ra lệnh chúng nó khám phá đường đi u linh không ngưng tụ thực thể nên rất khó bị người phát hiện dựa vào u linh ngô minh thực sự tìm thấy một con đường tắt cuối cùng bỏ qua một hành lang và đi tới phía trước của ủy ban quản lý bước vào một cánh cổng được canh gác bởi hàng chục sinh vật dị giới mặc chiếc áo t r o à n g bóng tối ngô minh đi qua mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào những sinh vật ở dị giới này có làn da nhợt nhạt và trông giống như đang bị thiếu máu tuy rằng bề ngoài thập phần hung hãn nhưng trên thực tế chiến lược không mạnh hơn nữa phản ứng thực t r ì độn căn bản không phát hiện được mình tồn tại nếu không phải chuyện không muốn bị người ta biết thì ngô minh cũng không cần phải lẻn vào tự tin có thể giết hết đám sinh vật này trong vòng hai phút đi qua cánh cổng này là một dãy hành lang dài tới bốn năm mét đi sâu vào bên trong có thể thấy một hội trường khá sang trọng với một chiếc bàn dài ở trung tâm giống như một nhà hàng sang trọng phía trên treo một ngọn đèn pha lê trang trí ngoài ra còn có những con quái vật da nhợt nhạt ở cách xa hơn ba mươi mét bên phải đại sảnh có một cánh cửa ngô minh bước tới thì thấy đó là một cầu thang xoắn ốc đi xuống từ đó có một cơn gió lạnh thổi qua ngô minh kiếp trước đã nghe đủ loại tin đồn về lâu đài á kỳ này và lời đồn đại nhiều nhất là trong lâu đài có rất nhiều bảo vật quý hiếm thậm chí có cả sách và thẻ bài quý hiếm nên ngô minh đến đây để thử vận may vì vậy hắn ta đi thẳng xuống qua bậc thang đá bên dưới cũng là một đại sảnh cũng sang trọng không kém nhưng tối hơn ngoài một đám quái vật da dẻ xanh xao còn có một số nam nữ mặc quần áo sáng màu những người đàn ông và phụ nữ này giống con người hơn mặc dù làn da nhợt nhạt như những con quái vật đó nhưng nó mịn hơn nhiều họ đều có đôi mắt ngạo nghễ cử chỉ ưu nhã những quái vật da trắng ở trước mặt bọn họ p h ả n phất giống như nô bột hơn nữa khí tức phát ra từ đôi nam nữ này cực kỳ cường đại ngay cả ngô minh cũng cảm thấy có chút uy hiếp ngô minh lấy ra một thẻ điều tra sử dụng nó một cách bí mật và nhận được phản hồi ngay lập tức những con quái vật hình người da trắng đó là những sinh vật cấp một huyết nô phẩm chất trung bình và sức mạnh kém chỉ đơn giản là dùng để bổ sung máu cho huyết tộc không có gì đáng nói về phần nam nữ ngô minh rất là giật mình huyết tộc chiến sĩ sinh vật cấp hai với phẩm chất màu xanh lam xuất sắc họ là hắc ám trung hành giả bất tử chiến sĩ máu có thể khiến họ cường đại hơn ngô minh thầm nói đây không phải là ma cà rồng sao không ngờ ở đó là một ma cà rồng thời điểm ngô minh sử dụng thẻ do thám huyết tộc chiến sĩ trong đại sảnh liền chú ý tới một tên đột nhiên nhìn đến nơi ngô minh đang ẩn nấp lập tức hét lên một tiếng vào lúc này tất cả huyết nô và huyết tộc chiến sĩ đều lao về nơi ẩn náu của ngô minh ngô minh biết mình bị bại lộ không ngờ tên huyết tộc chiến sĩ này lại cảnh giác như vậy hiện tại cũng không ẩn nấp nữa liền sử dụng hai u linh tiến lên chém giết đồng thời rút cùng bạo chi nhận chém một huyết nô lao tới ra thành hai đoạn kể từ khi lĩnh ngộ các kiếm kỹ sức mạnh chiến đấu cận chiến của ngô minh lại tăng lên nhiều cấp độ đối mặt với hàng chục huyết nô và một số huyết tộc chiến sĩ ngô minh thế nhưng là càng đánh càng h a n g hai u linh cũng là phi thường dũng mãnh những chiến binh huyết nô thông thường hoàn toàn không phải là đối thủ của u linh chỉ có những huyết tộc chiến sĩ mới có thể gây sát thương cho chúng nó các huyết tộc chiến sĩ sử dụng một thanh kiếm dài có hình thù kỳ dị tốc độ và sức mạnh cao hơn so với những thức tỉnh giả thông thường cấp hai có thể gây sát thương cho u linh trong lúc chiến đấu kịch liệt một con u linh của ngô minh trực tiếp bị một huyết tộc chiến sĩ cường tráng đánh chết người sau vung thanh trường kiếm của mình và lao về phía ngô minh thanh kiếm dài xuyên qua không khí đâm thẳng trái tim của ngô minh thực lực của huyết tộc chiến sĩ này còn mạnh hơn so với cùng chiến trần chấn ngay cả ngô minh cũng cảm thấy áp lực đáng sợ ngô minh hiện tại cũng không nghĩ tới trực tiếp thi triển loa toàn kiếm khí nhanh chóng tấn công huyết tộc chiến sĩ cùng với trường kiếm trong tay tất cả đều tan vỡ cuối cùng xuyên qua cơ thể phanh một lượng lớn máu bắn ra giống như một cơn mưa máu kiếm kỷ uy mảnh thậm chí có thể sát thương sinh vật cấp ba xâm lâm nhuyễn trùng mặc dù huyết tộc chiến sĩ này rất mạnh mẽ vết thương bình thường có thể nhanh chóng khôi phục nhưng khi bị năng lượng của kiếm khí xoắn ốc đánh trúng cơ thể gần như bị vỡ thành hai đoạn bên trong huyết nhục mơ hồ đương nhiên tử vong tại chỗ các huyết tộc chiến sĩ còn lại cũng chấn động có hai nữ huyết tộc chiến sĩ lập tức cùng đồng bạn nói vài câu ngôn ngữ khó hiểu sau đó nhanh chóng rút về mặt sau một phiến cửa đá mà còn lại hai nam huyết tộc chiến sĩ cùng huyết nô còn lại tới vây công ngô minh chỉ là họ hoàn toàn không phải là đối thủ chống lại ngô minh đã lĩnh ngộ các kỹ năng kiếm thuật một đạo bán nguyệt kiếm khí liền đem hai gã huyết tộc chiến sĩ cùng bảy tám huyết nô một chiêu đánh chết còn lại mấy huyết nô ngô minh cũng lười đi để ý giao cho U linh đối phó hắn ta vừa nhìn thấy hai nữ huyết tộc chiến sĩ lui về cửa đá liền lấy ra một ít thẻ bài để kích hoạt tạo ra một cái kết giới hoàn toàn đem cửa đá phong kính Ngô Minh mặc dù muốn ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha